Nhưng vừa rồi, bà võ giả hư kiếp cảnh đã tập hợp chân nguyên của Hơn Vạn, võ giả chiếu thần cảnh lại cũng không thể bắt được La Trinh thì sao họ có thể chống lại được. Hơn nữa, Huyền Trần đã ra nghiêm lệnh, không ai được phép tự rút lui, cho dù có chết cũng phải chết tại chỗ. Kẻ nào trái lệnh, chém không thạc. Vì vậy, khi La Trinh nhanh chóng lao xuống, những võ giả chiếu thần cảnh này cũng trở thành đối tượng tàn sát của hắn. Với sức mạnh hiện tại của La Trinh, những võ giả chiếu thần cảnh này không khác gì con kiến. La Trinh bay khắp nơi trong thành Ba Giang, đi qua nơi nào là nơi đó máu tê bay đầy trời, tạo thành một con đường đầy máu rõ ràng. Lúc đầu, những võ giả chiếu thần cảnh kia còn có thể chống đỡ, bởi lực uy hiếp của thiên tà Tông đối với những võ giả độc lập đang tạm thời gia nhập này vẫn còn tác động rất mạnh. Nhưng La Trinh không ngừng giết hại như vậy, ta khí từ trong cơ thể hắn bọc phát ra ngày càng nhiều, cuối cùng những võ giả chiếu thần cảnh đang ngồi ngay ngắn bên dưới cũng không chống nữa chong đo không cam lòng bị La Trinh tùy tiện giết chết như một con kiến tên kia bị điên rồi đừng ở đây chỉ có đường chết chạy mau lúc đầu chỉ có một số ít võ giả chạy trốn nên đốc quân của hai bên còn có thể vung đại đao trong tay ngăn cản bọn họ bất cứ võ giả nào dám chạy trốn thì đều bị đốc quân giết chết đốc quân người giám sát quân số trong đội nhưng võ giả chọn chạy trốn càng ngày càng nhiều cuối cùng toàn bộ võ giả trong thành ba răng đều chạy trốn khắp nơi trong tình huống cả mấy vạn võ giả chiếu thần cảnh đều chạy trốn khắp bốn phía thì cho dù là huyền trần cũng không thể khống chế được nữa Hắn không thể giết chết toàn bộ võ giả chiếu thần cảnh đó được. Hơn nữa, bản thân huyền Trần cũng không thể làm được. Võ giả thần đan cảnh ở lớp giữa bắt đầu thấy không ổn, nên cũng không còn ngoan ngoãn ở lại chỗ đó nữa mà bắt đầu gia nhập đại quân chạy trốn. Những võ giả độc lập này vốn không trung thành lắm. Họ chọn thiên tà Tông là bởi thế lực của thần quốc thiên tà đang ngày càng lớn hơn. Sau này, khi thần quốc thiên tà thống lĩnh Trung vực thì họ cũng có thể hưởng lợi. Nhưng chẳng qua, đối với võ giả độc lập mà nói... Dù thế nào thì tính mạng của bản thân cũng là quan trọng nhất, võ giả tầng dưới không cung cấp chân nguyên nữa, sáu võ giả hư kiếp cảnh bên trên làm gì con có thể vây chặt Ninh Vũ Điệp được nữa. Phù văn to lớn đang vây quanh Ninh Vũ Điệp dần dần tiêu tan, Ninh Vũ Điệp lập tức nâng tay lên, từng ánh sáng trong suốt như tuyết trắng ngưng tụ trong tay nàng, nhanh chóng hình thành một đại kích huyền băng. Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn về phía Huyên Trần, lạnh lùng nói, "Chết đi." Huyên Trần chợt thấy không ổn nên bóng dáng nhanh chóng lùi ra khỏi thành Ba Giang. Nhưng làm sao hắn có thể chạy thoát khỏi tay của Ninh Vũ Điệp được. Chỉ thấy Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng vung đại kích Huyền Băng lên, bóng dáng lao vụt qua, lông vũ băng phượng kéo dài ra phía sau nàng tới mấy trượng, không ngừng bay phần phật trên bầu trời. Phù phù phù. Khi Ninh Vũ Điệp còn cách Huyền Trần khoảng hơn 10 trượng, hắn lập tức cảm thấy hoạt động của bản thân bắt đầu chậm chạp, không chỉ là tốc độ bay mà ngay cả tốc độ vận chuyển chân nguyên bên trong đan điền cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Tốc độ của Huyền Trần chậm lại nên chỉ trong chốc lát Ninh Vũ Điệp đã tới gần hắn ánh mắt nàng lạnh lẽo chăm chú nhìn vào huyền trần sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi về phía hắn trong nháy mắt cả người huyền trần đã bị một tầng băng sương bao phủ đông cứng lại thành một khối băng không đợi đến lúc huyền trần rơi xuống dưới ninh vũ điệp đã phung đại kích huyền băng ra đánh lên trên khối băng hình người loảng xoảng cả người huyền trần bị đập vỡ thành từng mảnh hoa băng chỉ trong nháy mắt lại nhìn qua bên này là trình vẫn đang không ngừng đuổi giết sáu võ giả hư kiếp cảnh kia Sau võ giả hư kiếp cảnh vừa thấy tình hình không ổn thì trong lòng cũng không ngừng than khổ, đương nhiên họ cũng chọn chạy trốn, hơn nữa mỗi người còn chạy về một hướng khác nhau. Sau khi La Trinh đuổi giết được hai người thì bắt đầu dừng bước. Hắn đang sợ Ninh Vũ Điệp lại chạy đi tiếp, nếu không, với tốc độ hiện tại của hắn, ít nhất cũng có thể đuổi giết từ 3 đến 4 võ giả hư kiếp cảnh. Quả nhiên giống như dự đoán của La Trinh, sau khi Ninh Vũ Điệp giết chết Huyền Trần, nàng hung hăng trừng mắt nhìn La Trinh ở phía xa rồi hóa thành một tia sáng trắng bay về phía nam thấy thế cương nguyên trong cơ thể la trinh chật đột phá tăng tốc độ lên đến mức cao nhất đuổi theo phía sau Minh vũ điệp còn nhóm người hoa thiên mệnh thì chỉ có thể đối mặt nhìn nhau ngơ ngác nhìn hai người nhanh chóng rời đi vậy giờ phải làm sao bách lý hồng phong mở to hai mắt hỏi không phải đuổi theo chúng ta trở về báo cáo thành ba giăng đã bị đánh bại chỉ sợ đây là tin tức tốt nhất trong khoảng thời gian này hoa thiên mệnh lập tức nói xem ra dường như điện chủ đang có mâu thuẫn với la trinh nhưng tình hình này cũng không được coi là hỏng việc hơn nữa với tốc độ của bọn họ thì cũng không thể theo kịp la trinh được chẳng bằng trở về báo cáo chi tiết còn hơn mặc dù tốc độ chạy của ninh vũ điệp rất nhanh nhưng la trinh cũng không hề chậm hai tia sáng biến mất một chiếc một sau vẽ thành một đường cong trên địa phận trung vực nhận ra bản thân không thể thoát khỏi la trinh bỗng nhiên ninh vũ điệp đứng lại giữa không trung tay giơ đại kích huyền băng lên chỉ thẳng vào la trinh ngươi đi theo ta làm gì la trinh thấy ninh vũ điệp dừng lại thì cũng chậm rãi tới gần đồng thời thản nhiên nói thân là một điện chủ lại không hề có chút giác ngộ nào, trên chiến trường mà ngươi lại làm loạn lên như vậy, ngươi đã từng suy nghĩ cho vấn điện chưa? Đối mặt với lời chất vấn của La Trinh, Ninh Vũ Điệp khẽ cắn môi, ta làm thế nào thì liên quan gì đến ngươi? La Trinh cười nhẹ, tiếp tục đến gần Ninh Vũ Điệp. Đại kích huyền băng của Ninh Vũ Điệp run lên, đừng qua đây. Sao La Trinh có thể nghe theo lời cảnh cáo của Ninh Vũ Điệp, hắn vẫn chậm rãi đi qua phía nàng, ánh mắt cũng dần trở nên dịu dàng. Nhận ra La Trinh càng lúc càng tới gần, bỗng nhiên nàng vung đại kích huyền băng lên, không hăng đánh lên người la trinh bang đại kích huyền băng kia đánh lên cơ thể la trinh lập tức khiến hắn giống như một ngôi sao băng rơi thật mạnh xuống phía dưới cho dù một đòn này của ninh vũ điệp không sử dụng chân nguyên nhưng là đòn của võ giả sinh tử cảnh thì uy lực cũng không nhẹ ẩm ẩm cả người la trinh ngã xuống đất nếu võ giả hư kiếp cảnh khác mà bị ninh vũ điệp đánh như vậy thì chắc chắn không chết cũng sẽ bị thương nặng nhưng với cường độ của cơ thể la trinh ngoài việc sinh ra hồng mông thiên cương thì hầu như không gây thương tồn gì cho hắn nữa Sau khi La Trinh đứng lên khỏi hố to, hắn lại lập tức đi về phía Ninh Vũ Điệp, vẻ mặt rất cố chấp. Lần này, La Trinh vừa mới đến gần thì Ninh Vũ Điệp đã phung đại kích Huyền Băng lên, đánh hắn một lần nữa. "Đừng đến đây." Ninh Vũ Điệp lạnh lùng nói với La Trinh. La Trinh không hề đứng im mà cứ thế tiếp tục tiến về phía Ninh Vũ Điệp. Cứ như vậy, La Trinh lần lượt bị Ninh Vũ Điệp đánh ngã xuống đất, trên mặt đất bằng phẳng mà trống trải xung quanh dần dần xuất hiện một cái hố to. Sau khi lặp lại như vậy hơn 10 lần, trên mặt đất cũng có hơn mười mấy cái hố to cuối cùng ninh vũ điệp không đánh nổi nữa đành yếu ớt buông đại kích huyền băng xuống bên cạnh kinh ngạc nhìn la trinh còn la trinh vẫn không nhanh không chậm di chuyển về phía ninh vũ điệp lướt qua đại kích huyền băng của nàng cuối cùng đến lúc này ninh vũ điệp cũng không đánh la trinh nữa khoảng cách giữa hai người càng lúc càng được kéo lại gần sau đó la trinh vân tay về phía nàng ôm nàng vào lòng thản nhiên nói đừng tùy hứng như vậy nữa thân hình nhỏ xinh của ninh vũ điệp chợt cứng đờ một tiếng nổ ầm ầm vang lên trong đầu đôi mắt đẹp độc nhất vô nhị mơ hồ long lành nước ngay sau đó chợt nghe thấy ninh vũ điệp gật đầu nhẹ nhàng cười một tiếng hai người không nói thêm gì nữa chỉ ở bên và ôm nhau như vậy ba ngày sau cuối cùng ninh vũ điệp cũng trở về thành thiên khải tin thành ba giang bị ninh vũ điệp và la trinh phá hủy đã truyền khắp thành thiên khải từ khi thiên tà tông phát triển đến nay thành ba giang vẫn luôn vẫn giống như một nơi quan trọng mang tính chiến lược lúc trước thành thiên khải không chịu xuất binh tiền đánh thành ba giang cũng là bởi đã cân nhắc rất nhiều Trong đó mối lo lớn nhất chính là sợ Thôi Tà trực tiếp triển khai quyết chiến cùng liên minh. Thế lực của Thiên Tà Tông bây giờ đã lớn mạnh, cho dù phần điện và Thiên Hạ Thương Minh đã liên kết lại với nhau thì thực lực cũng hơi kém hơn một chút, hiện tại hai bên đều đang xúc thế. Nhưng sao đoạt được Thành Ba Giang, mỗi lo này cũng trở thành sự thật. Thôi Tà thật sự đã mất kiên nhẫn, dẫn đầu đại quân Thiên Tà Tông, dốc toàn bộ lực lượng đến thẳng Thành Thiên Khải, Thiên Hạ Thương Minh nhận thấy Thôi Tà chọn ra tay lúc này thì có lẽ nguyên nhân chính là vì Thành Ba Giang đã bị cướp mất Họ cũng không biết rằng thôi tà chọn ra tay sớm là bởi vì La Trinh. Hắn không muốn để vô tâm thượng nhân vượt bạo loạn tinh hải qua đây ra tay rồi lấy mất bí mật trên người La Trinh mà thôi. Mà cho dù có như thế nào thì trận quyết chiến kéo dài hơn nửa địa phận trung vực này cũng sẽ phải triển khai. Toàn bộ võ giả trong thành thiên khải đều phải tham gia nên nhất thời, bầu không khí cũng vô cùng căng thẳng. mươi 722, hiệu quả của một kiếm. Toàn bộ thành thiên khải đều chuẩn bị cho trận quyết chiến này, trong tháp phù văn mỗi ngày đều có mấy trăm phù văn bắt đầu được chuyển ra bên ngoài, bố trí trong từng ngóc ngách của thành thiên khải. Tất cả các võ giả đều dừng việc tu luyện trước khi quyết chiến. Cho dù họ có điên cuồng tu luyện thì cũng không có tác dụng mang tính quyết định. Mà mỗi ngày đều có hơn trăm trinh sát của thiên hạ thương minh từ tiền tuyến trở về. Thiên tả tông chọn đến thẳng thành thiên khải với thanh thế to lớn nên vốn cũng không quan tâm đến việc bị lộ hành tung. Thôi ta rất chắc chắn về trận chiến này. Hắn muốn áp chế, áp chế thành thiên khải một cách hoàn toàn. Còn người của vân điện. Nếu Ninh Vũ Điệp và La Trinh co đầu rụt cổ trong vân điện thì có lẽ thôi tà sẽ hơi phiền phức một chút, còn nếu họ chọn liên kết với thiên hạ thương minh thì thiên tà Tông sẽ hủy diệt họ ở thành thiên khải. Chỉ cần đánh bại thiên hạ thương minh và vân điện, trong trung vực sẽ không còn thế lực nào có thể ngăn cản thôi tà. Những tông môn tứ phẩm như huyền âm quán, hắc sơn tông, huyết mộc nhai kia, ngoài việc cúi đầu chịu thua, tùy ý để thôi tà hắn xâm lược thì cũng không còn con đường nào khác. Báo Đại quân Thiên Tà Tông còn cách 1.800 dặm về phía chính nam ngoài Thành Thiên Khải. Báo. Đại quân Thiên Tà Tông xuất hiện cách 1.000 dặm ngoài Thành Thiên Khải. Báo. Ngoài 600 dặm. Báo. Tốc độ của đại quân Thiên Tà Tông cũng không nhanh, có thể chậm chậm tiếp cận Thành Thiên Khải như vậy khiến cho áp lực của thiên hạ thương minh của văn điện càng lúc càng lớn. Mấy ngày nay, trong lòng ninh vũ điệp đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Trên đường cùng La Trinh trở về thành, hai người cũng tâm sự chiến miên, suốt ngày nói lời ân ái La Trinh nói với Ninh Vũ Điệp rằng nếu trận chiến này có thể sống sót, chỉ cần hắn có thể cứu lại in trở về thì hắn sẽ cử hành đại điển song tu với Ninh Vũ Điệp. Đại điển song tu, lễ mừng hai người từ giờ về sau sẽ cùng nhau tu luyện đến cuối đời. Có thể hiểu đây là lễ cưới của các võ giả. Ninh Vũ Điệp hờn dỗi không đáp lại. Nàng đương đương là điện chủ, sao có thể gả cho đệ tử của văn điện? Như vậy chẳng phải vai vế sẽ loạn sao? Hiện tại thân phận của La Trinh vẫn là đệ tử văn điện, nhưng sao hắn có thể tùy theo ý nàng? sau khi trở lại thành thiên khải hai người cũng rất ít gặp nhau chẳng qua có rất nhiều trưởng lão phân điện thấy trạng thái ninh vũ điệp đã thay đổi thì cũng dần yên lòng sắp đến trận quyết chiến liên minh bên này vốn đã không bằng thiên tà tông nên trong thời điểm này ninh vũ điệp thân là điện chủ thì không thể xảy ra chuyện gì một ngày sau la trinh rời khỏi biệt viện thiên tà tông đã đến gần thành thiên khải nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ hôm nay sẽ là ngày xuất chiến trên người khê ấu cầm mặc một bộ quần áo ở nhà vẻ mặt bình tĩnh nhìn la trinh trên mặt mơ hồ có vẻ hơi lo lắng, nàng giống như nữ tử nhà dân bình thường, giúp La Trinh sửa sang lại quần áo, sau đó dặn dò, phải cẩn thận, ừ, La Trinh gật đầu, đi đến sảnh nghị sự của Thành Thiên Khải, đợi sau khi La Trinh rời khỏi, Khê Ấu cầm mới chớp mắt một cái, nhìn về hướng La Trinh rời đi rồi khẽ nói, yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết đâu, ánh mắt thủy mị như nước của nàng nhanh chóng biến mất gần như không còn lại chút gì, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, nàng lấy một bộ đạo bào màu đen ra khỏi nhẫn tu di Tạo bào này là quần áo của đệ tử Hư Linh Tông. Mặc dù nàng không phải là đệ tử của Hư Linh Tông, nhưng khi nàng 14 tuổi đã từng lâm ẩm lên, bắt cha phải cho mình bộ đạo bào như vậy. Mấy năm đã trôi qua, dáng người của nàng cũng đã bắt đầu biến đổi, cao hơn rất nhiều. Bây giờ mặc vào cũng không vừa vặn lắm, đặc biệt là ngực bị thít chặt khiến nàng hơi khó chịu. Nhưng hôm nay, nàng cũng muốn xuất chiến, có lẽ bi thiet chat khien nang hoi kho chiu nhung hom vì La Trinh, cũng có lẽ là vì gây da của nàng, vì sự sụp đổ của Hư Linh Tông. Chỉ một lát sau, Thay xong quần áo của đệ tử Hư Linh Tông, khê ấu cầm cũng lặng lẽ đi về phía cửa bên của Hư Linh Tông. Đại quân Thiên Tạp Tông đã xuất hiện ở phía trước thành Hư Thiên, đông đảo võ giả độc lập tạo thành một ma trận vuông. Ngoài số lượng võ giả độc lập đông đúc ra, phía trên bầu trời còn có rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh, cường giả sinh tử cảnh, vù chiêm hà và thôi tà, đại quân này lặng lẽ đứng cách cửa thành Thiên Khải Người dặm Ngoài võ giả ra, trong quân đội này còn có một vài thứ rất kỳ lạ. Ví dụ như một cái chân đèn lớn được hơn trăm võ giả thần đan cảnh nâng lên, giữa chân đèn là một cái bức đèn thật to màu đen chưa được châm bap đen that to mau đen Ngoài ra còn có hai chiếc quan tài lớn, một đèn, một trắng, nhưng không biết bên có cái gì. Về phần thành thiên khải, ba người thạch khắc phàm, yên duyệt sơn, mạc hải sơn đang đứng ở đỉnh cao nhất của từng thành, trên khuôn mặt mập mạp của ba người đầy vẻ nghiêm túc, còn ông trùng thiên cổ của thiên hạ thương minh lại khoanh chân ngồi trên ghế mây, nhắm mắt minh tưởng. Ninh Vũ Điệp dẫn theo rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh của phân Điện, đứng sừng sững ở bên cạnh, thản nhiên nhìn thiên tà Tông. Chỉ lát sau, một tia sáng trong thành thiên khải bay ra, tia sáng này chính là La Trinh. La Trinh vừa mới tới nơi thì liếc mắt nhìn Ninh Vũ Điệp một cái, trong mắt hai người đều có tình cảm dịu dàng. Hắn rời tầm mắt, chăm chú nhìn về thôi tà ở phía xa, cho dù bây giờ hai bên đứng cách xa nhau mười dặm nhưng đều nhanh chóng phát hiện ra đối phương. Bòng dáng tôi tà chờ di chuyển về phía thành thiên Khải. Cười ha ha với rất nhiều võ giả trong thành thiên khải rồi nói, thần quốc thiên tà ta chắc chắn sẽ thống nhất trung vực, cái gọi là đạo trời mênh mông, kỳ thế vô biên, ai thuận thì sống, ai chống thì chết. Thần quốc thiên tà ta đại diện cho đạo trời, nếu võ giả nào sẵn lòng đầu hàng thần quốc thiên tà ta, thôi ta sẽ không từ chối, nếu ai phản kháng, nhất định phải chết. Lời nói của thôi ta được rót thêm chân nguyên, quách tán về phía thành thiên khải nên giống như xét đánh giong nhu set đanh vang doi lỗ tai toàn bộ võ giả và người phàm trong thành thiên khải đều bị chấn động đến đau đớn. Rất nhiều võ giả trong thành thiên khải đều im lặng. Đến lúc này rồi, đương nhiên không ai thực sự dựa dẫm vào Thôi Tà nữa, chẳng có Thôi Tà vốn dĩ cũng không mong lời nói của hắn có hiệu quả. Nhưng trước khi tuyên chiến, hắn nói lời này ra là để có thể chèn ép ý chí chiến đấu của đối phương đến cực độ, gia tăng sự khí của bên mình lên thoi ta nua chang qua thoi thôi. Ô, ô, ô, lời nói của đo gia tang si khi Tà vừa cua thoi ta vua dut Đám võ giả độc lập đứng thành một ma trận vuông phía sau hắn lập tức gào thét theo. Thầy thôi tà bắt đầu khiêu khích, Thạch khắc phàm đang chuẩn bị nói thì không ngờ La Trinh đã cướp lời. Hắn cũng truyền chân nguyên vào giọng nói, lạnh lung nói với thôi tà hai từ, vớ vẩn. Hai chữ này của hắn vang lên như sấm, không nhỏ hơn giọng nói của thôi tà chút nào, hơn nữa, mặc dù hai chữ này thô tục, nhưng lại đơn giản mà mạnh mẽ, hoàn toàn coi thường thần quốc thiên tà. Nghe thấy lời này của La Trinh, trên mặt thôi tà hiện lên vẻ giận dữ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt giận dữ này đã tiêu tan, thay vào đó là vẻ tham lam. Trong mắt thôi ta, La Trinh giống như một kho báu di động. Mới qua vài năm mà tên nhóc này đã vùng dậy được đến mức này, nếu có thể biết bí mật trên người hắn thì trong thế giới này còn gì có thể ngăn cản mình. La Trinh, ngươi dám đánh một trận chính diện với ta không? Lần trước đã bị ta đuổi giết một mạch, chạy khắp gần nửa trung vực, lần này vẫn muốn làm rùa đen ruột đầu sau khí thức màu đen lượn lờ trên người thôi ta. Hắn cười lạnh, hướng về phía La Trinh mà nói Trước khi cuộc chiến tông môn bắt đầu, cường giả của hai bên khiêu chiến với nhau, đấu đơn là chuyện rất thường thấy. Chuyện thế này cũng thường xảy ra với những người phàm, võ tướng hai bên đấu đơn trước, bên thắng đương nhiên sẽ khích lệ được tinh thần binh sĩ, bên thua thì tinh thần binh sĩ giảm suốt. Giọng điệu của thôi tà như vậy đương nhiên là muốn khiêu chiến với La Trinh, dù sao hắn cũng là võ giả sinh tử cảnh, hơn nữa vốn dĩ còn được coi là người có tu vi cao nhất trung vực, cũng là người có thực lực mạnh nhất. Lẽ ra, cho dù hắn có khiêu chiến thì cũng phải chọn ninh vũ điệp hoặc vị trùm thiên cổ của thiên hạ thương minh. Vậy mà giờ lại chiến với La Trinh, điều này lại thể hiện có vẻ hắn không biết xấu hổ. Ông trùm thiên cổ mở to hai mắt, nhẹ nhàng đứng dậy từ chiếc ghế mây, dùng chất giọng cực kỳ giá nua, lại khàn khàn nói. Đường đường là người đứng đầu trung vực lại khiêu chiến với một hậu bối, chẳng phải rất thiếu công bằng sao, hay để lão giả ta đây chơi đùa với ngươi thì thế nào. Giọng nói của ông trùm thiên cổ hơi khàn nhưng cũng như giọng La Trinh và thôi tà nên toàn bộ mọi người trong và ngoài thành Thiên Khải đều nghe rất rõ ràng, thân hình Ninh Vũ Điệp cũng nhẹ nhàng lay động, cười nhẹ với thôi tà. "Thôi tà, điện chủ ta còn ở đây mà ngươi lại khiêu chiến một đệ tử của Vân điện ta, cũng không sợ hạ thấp thân phận à?" phan đien tà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt giống như lưỡi dao, chăm chú nhìn vào La Trinh mà hỏi, "La Trinh, ngươi dám không?" Chương 723, tay La Trinh nắm chặt lại thành nắm đấm, mặc dù hắn vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rất kích động từ lúc còn ở thanh vân tông la trinh đã xếp thôi tà vào thành phần mà mình phải giết cho dù hắn cứu được la yên ra thì nhất định cũng phải giết chết thôi tà người này đã trở thành một trở ngại trên con đường võ đạo của la trinh cách duy nhất để đập tan trở ngại này chính là giết chết thôi tà đợi lâu như vậy cuối cùng la trinh cũng đợi được ngày này la trinh bước lên dẫm lên mép tường thành thân hình chậm rãi bay ra ngoài trong lòng hắn càng kích động thì sắc mặt trông ngại càng bình tĩnh thấy la trinh rời khỏi tường thành ninh vụ điệp ở bên cạnh kêu lên La Trinh, ngươi muốn ứng chiến ư? La Trinh quay đầu lại mỉm cười với Ninh Vũ Điệp, yên tâm. Nhưng, đôi lòng mày của Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng nhíu lại, đang định nói thêm gì đó. Ngay sau đó, La Trinh đã nói thêm, yên tâm, ta sẽ không chết đâu, ta còn muốn lấy ngươi nữa mà. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng Đại Mộng Chân Nhân và rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh, rất nhiều võ giả thần đan cảnh của Vân Điện đều nghe thấy rõ ràng. Trên mặt Đại Mộng Chân Nhân và các vị trưởng lão hiểu rõ tình hình đều hiện lên một ý cười còn những võ giả thần đan cảnh không hiểu rõ như nhóm người hoa thiên mệnh bách lý hồng phong thì lại lộ ra vẻ mặt kỳ quái nhất là bách lý hồng phong cặp mắt hắn trợn lên tròn xoe chọc chọc vào người hoa thiên mệnh bên cạnh thiên mệnh ta không nghe nhầm đấy chữ hoa thiên mệnh nhắm mắt lại trong mắt đã thấy mơ hồ có tơ máu chảy ra hai ngày nay hắn đều dùng kiếm nhãn để tích tụ thế thương thiên chỉ có như vậy mới có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của hoa thiên mệnh lạ lắm sao hoa thiên mệnh ôm lấy kiếm nhắm mắt lại mà trả lời trên mặt hắn lờ mờ hiện ra ý cười nói thưa chắc chắn là lạ rồi nhìn thấy hoa thiên mệnh vẫn bày ra bộ dạng như thường ngày bách lý hồng phong phản đối hoa thiên mệnh lắc đầu chuyện này xảy ra trên người la trinh thì cũng không khiến người khác thấy kỳ lạ chút nào về phần ninh vũ điệp bỗng nhiên nàng nghe thấy la trinh nói đến chuyện này trước mặt mọi người thì mặt chợt đỏ lên la trinh nói xong liền xoay đầu đi ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào thôi tà dùng chân nguyên chậm chậm nói một cách rõ ràng hai năm trước khi ta còn là chiếu thần cảnh đã từng cảnh cáo ngươi Nếu ngươi thả La Yên ra thì ta còn có thể giữ lại cho ngươi một mạng, nhưng thật đáng tiếc, ngươi lại không nắm lấy cơ hội này, bây giờ, cơ hội của ngươi đã không còn nữa rồi." Nói xong, La Trinh từ từ lấy trường kiếm ra, trường kiếm tỏa ra ánh sáng lờ mờ, hắn nhẹ nhàng vung trường kiếm lên, đường kiếm nhẹ nhàng phát ra âm thanh sắc nhọn, tuy vậy mà êm tay lạ thường. Là Thánh khí thượng phẩm, mắt Thạch Hắc phàm lóe sáng, sau đó bỗng hô lên, sao La Trinh lại có một thánh khí thượng phẩm? Trong trung vực vốn không có thánh khí thượng phẩm cũng không có luyện khí sư nào có thể tạo ra thánh khí, tên nhắc này lấy đâu ra vậy? Thực ra, phần lớn mọi người không nhận ra được cấp độ trường kiếm của La Trinh, nhưng nhóm Thạch Khắc Phàm đã nhìn ra rồi, đương nhiên, lúc này hai bên lập tức sẽ giao chiến, mà dường như La Trinh còn định chấp nhận lời khiêu chiến của Thôi Tạc, trận chiến này của hai người họ trực tiếp quyết định sĩ khí của võ giả đôi bên. Nếu La Trinh có được một thánh khí thượng phẩm, đương nhiên Thạch Khắc Phàm sẽ không bỏ qua cơ hội này, muốn tất cả mọi người đều biết. Ha ha ha ha, lúc này Thôi ta chợt cười ha ha, La Trinh, hai năm trước ta đã lĩnh giáo bản lĩnh nói khoác của ngươi. Không ngờ đã qua hai năm mà ngươi vẫn không hề tiến bộ, mở miệng ra vẫn lợi hại như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc, người đã quên, võ giả không phải dựa vào cái miệng để tranh đấu mà là nắm đấm trong tay, là thực lực của bản thân. La Trinh thản nhiên nhìn thôi ta, hít một hơi thật sâu, bên ngoài cơ thể bắt đầu hiện ra ánh sao lờ mờ. Hai ánh sao có màu sắc khác nhau được hỏa trộn thành một loại ánh sáng đặc biệt rực rỡ, bao phủ trên người hắn. Ồ, oh, mọi người xem, chân trời xuất hiện hai ngôi sao kia. Bây giờ là ban ngày, tự nhiên lại có sao là thế nào? Hình như hai ngôi sao kia đang chiêu sáng La Trinh. Rốt cuộc hắn làm thế nào vậy? Trực tiếp mượn sức mạnh của ngôi sao. Cho dù là ban ngày thì thực tế vẫn có thể nhìn thấy sao, nhưng chẳng qua mặt trời đã hoàn toàn che mất ánh sáng của những ngôi sao đó mà thôi. Chỉ là sau khi La Trinh bắt đầu mở sau chiến thể ra thì ngôi sao màu tím và ngôi sao màu cam sẽ bắt đầu phát sáng, chiếu về phía La Trinh đang ở xa hàng triệu triệu dặm lúc này mặt trời không thể che được ánh sáng của hai ngôi sao cho nên dù là vào ban ngày thì mọi người vẫn có thể nhìn thấy vài ngôi sao xuất hiện nơi chân trời đến khi sao chiến thể ngưng tụ lại la trinh lạnh lùng nói ngươi nói đúng vậy để ngươi nhìn xem cái gì gọi là nắm đấm cái gì gọi là thực lực sau khi thấy ánh sao trên cơ thể la trinh trên mặt thôi tà hiện lên vẻ bất ngờ sau đó vẻ mặt cẩn thận nhanh chóng thay vào đó quả thực công pháp la trinh tu luyện khiến thôi tà cảm thấy thật khó mà tưởng tượng nổi từ cổ chí kim đối với loài người mà nói Những ngôi sao trên cao kia là sự tồn tại vô cùng thân bí. Mặc dù có bỏ công sức ra để quán tưởng thì cũng khó có được sức mạnh của ngôi sao kia. Sao trời xa xôi là sự tồn tại mà nhân loại không thể nào hiểu được, mà đã không hiểu được thì sao có thể quán tưởng. Nhưng dường như là Trinh lại trực tiếp hấp thụ sức mạnh của ngôi sao, vậy rớt cuộc là công pháp gì? Thôi ta cẩn thận lấy vô danh giới đao ra cầm trong tay. Trước đây, vô danh giới đao bên cạnh thôi ta này từng là vũ khí tốt nhất trong trung vực, trong số các thánh khí hạ phẩm có mặt ở trung vực cũng chỉ có vô danh giới đao này của hắn là thích hợp nhất để đón địch, nhưng chẳng qua, so với La Trinh thì có vẻ lúc này thôi tà hơi bình thường. Thánh khí thượng phẩm, chỉ đơn giản nói về giá trị thì cũng không biết có thể đổi được bao nhiêu thánh khí hạ phẩm rồi. La Trinh không nói gì nữa, vung trường kiếm lên, thân hình lay động, cương nguyên trong cơ thể trở phát ra, hóa thành một tia sáng, bắn về phía thôi tà đang ở vài dặm bên ngoài. Những võ giả chiếu thần cảnh nhìn thấy mà hoa thanh mot tia sang ban ve phia thoi ta đang o vai dang ben mắt, hai người La Trinh và thôi tà lập tức biến thành hai tia sáng, không ngừng đan xen vào nhau. Mạnh mẽ va chạm, hết tách ra lại va chạm vào nhau. Thị lực của thần đan cảnh có tốt hơn một chút, nhưng vẫn không thể nào nhìn rõ động tác của hai người, chỉ có thể lờ mờ phân biệt hai người mà thôi. Còn trên mặt võ giả hư kiếp cảnh của hai bên đều tỏ vẻ căng thẳng, trận chiến này quá quan trọng với cả hai bên. Ánh mắt ngao tường chăm chú nhìn về phía xa, vẻ mặt kích động. So với những người khác, tâm tình của hắn lúc này còn phức tạp hơn nhiều. Thắng lợi của La Trinh không chỉ có ý nghĩa khích lệ tinh thần của binh sĩ trong thành thiên khải mà còn là số phận của người hắn và mỗi mỗi La Trinh nữa. Hai người di chuyển với tốc độ rất nhanh, bản thân ngao tường cũng không nhìn rõ lắm, nhưng hắn vẫn cắn răng lại, nhìn chăm chú vào hướng đi của hai người, muốn phân biệt ra La Trinh. Trong ánh mắt của La Trinh hoàn toàn là sát ý, hắn đợi trận chiến này đã nhiều năm như vậy nên nhất định phải thắng. Vì vậy hắn sẽ không giữ lại thứ gì mà nhanh chóng nhằm về phía thôi tà, trường kiếm đã nhẹ nhàng đâm đi. Vô thức! một kiếm này của la trinh trông có vẻ siêu vẹo nhưng mục tiêu chính là ngực của thôi tà kiếm này hắn cố gắng xuyên qua người thôi tà nhưng thôi tà cũng vung vô danh giới đao lên dù sao kiếm của la trinh cũng là thánh khí thượng phẩm dựa vào lợi thế của vũ khí thì thôi tà thực sự rơi vào thế yếu ít nhất hắn cũng không dám dùng vô danh giới đao để đỡ kiếm của la trinh keng giới đao của thôi tà nhẹ nhàng quét trường kiếm của la trinh khéo léo đẩy trường kiếm của la trinh ra nhưng ngay khi kiếm của la trinh vừa bị đẩy ra la trinh lại thản nhiên nói vô ích thôi. mũi kiếm trên không tùy ý vẽ ra một vòng tròn, vẫn như hình với bóng mà đâm về phía ngược thôi tà. thực tế không phải vô thức không có chiêu thức gì. đây là một chiêu mà La Trinh tự nghĩ ra. chỉ là một chiêu nhưng lại có thể biến ra rất nhiều chiêu thức. nhận ra bản thân không phá được một kiếm này của La Trinh, sắc mặt thôi tà chợt thay đổi. hắn muốn lùi lại về phía sau. trên mặt La Trinh xuất hiện một nụ cười kỳ lạ. kiếm trong tay nhẹ nhàng chuyển động. vốn là một kiếm nhẹ nhàng mà nay bỗng nhiên xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. một kiếm này bất ngờ đâm ra. Theo đó là kiếm quang sắc bén kéo dài trên phần mũi kiếm, tiếp tục phóng về phía ngực thôi tà. Một chiêu vô thức này của La Trinh đã dùng hợp toàn bộ kiếm pháp cơ bản vào với nhau, đã đến tình trạng tùy ý bộc phát, mặt thôi tà biến sắc, cơ thể bỗng nhiên nhoáng lên một cái, nhưng vẫn chậm một chút, kiếm quang cắt qua dưới sườn hắn, màu tươi lập tức bắn ra. chương 724, trên mặt rất nhiều võ giả trong thành thiên khải lập tức hiện lên nét vui mừng. Trước khi La Trinh xuất chiến, đương nhiên trong lòng mọi người đều lo lắng đủ kiểu Trong đó lo lắng nhất chính là tranh lệch tu vi giữa hai bên. Bây giờ thôi ta đã vượt qua bốn lần sinh tử kiếp, mỗi lần trải qua sinh tử kiếp gần như là một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thực lực của võ giả cũng sẽ tăng thêm một phần. Mặc dù La Trinh đã là võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ, nhưng giữa hai bên vẫn cách nhau một danh giới rất lớn. Quả thật, lúc trước khi La Trinh còn là võ giả chiếu thần cảnh thì đã có thể thiêu chiến với võ giả thần đan cảnh, thậm chí là thiên tài cấp thần có tu vi là thần đan cảnh trung kỳ. Nhưng khoảng cách giữa chiếu thần cảnh và thần đan cảnh nhỏ hơn khoảng cách giữa hư kiếp cảnh và sinh tử cảnh rất nhiều. Đây cũng là lý do mà ngay từ đầu khi thôi tà khiêu chiến với La Trinh, Ninh Vũ Điệp và ông trùm thiên cổ kia đều ra mặt ngăn cản, chỉ có cường giả sinh tử cảnh mới có tư cách giao đấu với cường giả sinh tử cảnh. Trong trung vực, võ giả bước vào sinh tử cảnh mới được coi là võ giả đứng đầu, mà rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh ở dưới sinh tử cảnh vốn dĩ không có khả năng chống lại cường giả sinh tử cảnh, cho nên mọi người mới lo lắng cho La Trinh sợ rằng chưa xông lên đã bị thôi tà hành hạ đến chết nếu vậy tình huống sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm đương nhiên ông trùm thiên cổ và ninh vũ điệp cũng sẽ không để chuyện này xảy ra một khi la trình rơi vào tình thế xấu thì chắc chắn bọn họ sẽ ra tay mặc dù đã nói là đấu đơn nhưng nếu hai bên đã viên chiến thì cũng đã trở thành kẻ thù một mất một còn làm gì có chuyện sẽ nói đạo lý trên thực tế phần lớn các cuộc chiến tranh tông môn đều diễn ra như vậy một võ giả của hai bên đứng ra đấu đơn bình thường sẽ đánh qua đánh lại mọi người cũng có thể tham gia truyền thống này đã duy trì được mấy vạn năm bây giờ cũng không có ngoại lệ nếu thôi tà rơi vào tình thế bất lợi thì vu chiêm hà cũng sẽ ra tay với la trinh hiện tại la trinh vừa ra tay đã đâm ra một kiếm chúng thôi tà phía thương hạ thiên minh đương nhiên sẽ vui mừng hiệu quả của một kiếm này chứng minh la trinh vẫn duy trì thực lực được của chính mình có thực lực khiêu chiến vượt cấp la trinh thật biến thái sau hai năm vừa trở về đã đột phá hư kiếp cảnh trung kỳ thì cũng thôi đi đã thế lại vẫn có thể vượt qua một cảnh giới chiến đấu cùng cường giả sinh tử cải Đừng quên, thôi ta cũng không phải cường giả sinh tử cảnh bình thường. Điều này chứng minh dù là võ giả vừa mới đột phá sinh tử cảnh thì cũng rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Nói rất đúng. Ta cảm thấy có lẽ Điện Chủ Vân Điện còn không bằng La Trinh. Vậy chẳng phải nếu sau này hắn đột phá sinh tử cảnh thì có thể chiến đấu với thần hải cảnh sao? Nghe thấy mấy giọng nói này, ánh mắt ninh vũ điệp rất phức tạp. Tuy nàng hơi ấm ước nhưng không thể không thừa nhận rằng bản thân cũng không phải là đối thủ của La Trinh còn rất nhiều võ giả của thần quốc thiên tà vẫn đang u ám đứng thẳng tại chỗ. Vu chiêm hà làm như không thấy vết thương của thôi tà, bởi vết thương nhỏ ấy cũng chẳng đáng kể gì, nhưng dường như lão thôi hơi khinh địch rồi. đây cũng không phải dấu hiệu tốt. Vu chiêm hà thản nhiên nghĩ, tuy Vu chiêm hà không muốn thôi tà có được âm thể tử cực, cho nên lần đó mới giúp La Trinh chạy trốn, nhưng hắn cũng không mong thôi tà thu trận. sau khi thu trận, kế hoạch và dạ tâm của bản thân Vu chiêm hà cũng sẽ tràn đầy nguy cơ. thôi tà nhìn vết thương dưới sườn mình một chút. Sau đó nhẹ nhàng dùng lực. Dưới sự đe ép của bắp lưng, vết thương kia nháy mắt đã khép lại, không tệ, có thể khiến ta bị thương, rất đáng khen. Đáng tiếc, vẫn chưa đủ. La Trinh mỉm cười, chỉ là khiến người bị thương sau Chẳng lẽ người không sợ chúng độc? Nghe thấy lời này của La Trinh, sắc mặt thôi ta lập tức thay đổi. Ngoài cái loại có thể chất biến thái như La Trinh ra thì làm gì có võ giả nào không sợ độc? Nếu là độc dược bình thường thì có lẽ cũng không ảnh hưởng mấy đến thôi ta, nhưng là tên nhóc La Trinh này thì hơi khó nói. Ngay cả thanh khí thượng phẩm hắn cũng có thì có quỷ mới biết hắn có quét lên thân kiếm độc dược gì không. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của thôi tà, La Trinh cười lạnh nói, lừa ngươi thôi. Đường đường là người đứng đầu trung vực mà hóa ra cũng chỉ là tiểu nhân nhát can. Nói xong, La Trinh bỗng lắc người một cái, nhẹ nhàng khu trường kiếm chém về phía thôi tà. Vừa rồi kiếm pháp kỳ lạ này của La Trinh đã đâm trúng một lần, sao thôi tà còn chịu để bị đâm lần nữa. Hắn cũng lắc người, khi thấy trong cơ thể bỗng tăng vọt lên, một tay cầm vô danh giới đao. Một tay nắm chặt lại thanh quyền, quyền mang màu vàng nhạt loe ra, hắn cười gần nói, dừng ở đây thôi, nhóc con. Vừa nói xong, quyền kia của thôi tạ chợt đánh thật mạnh xuống phía dưới. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng đột nhiên xuất hiện một nắm đấm màu vàng to lớn. Nó giống như một tường thanh cao lớn vậy, ánh sáng vàng tỏa ra khắp vạn trượng, giống như một mặt trời to lớn. Lúc này, tất cả mọi người đều không thể mở được mắt, nhân hoàng cực ý quyền. Một quyền này của thôi tà hung hăng đánh về phía La Trinh giống như cả một cái tường thành đang đánh úp xuống. Chỉ là với thực lực của La Trinh hiện nay, cho dù bị một tường thành đe xuống thì hắn cũng sẽ không bị thương. Nhưng không biết bi lực của nhân hoàng cực ý quyền này lớn hơn tường thành lớn gấp mấy lần. Âm âm, cũng may là khu vực trước cửa thành thiên khải này rộng lớn, nên khi một quyền này đánh xuống, ruộng đất phía trước cửa thành đều lập tức tạo thành một vài cái hố to rộng, sâu hơn 10 trượng. Còn bong dáng nhỏ bé của La Trinh lại nằm ở chính giữa hố sâu, rơi sâu vao trong đất. Nhìn từ xa thì chỉ là một điểm đen bốc lên nho nhỏ không hề thu hút. Ngô Hoàng Vi Vũ, Quốc chủ uy Vũ, Ngô Hoàng Vi Vũ, các võ giả của Thiên Tà Tông bắt đầu kêu gào. Thực ra, sau khi đạt tới thần hải, cảnh mới có tư cách xưng hoàng, xưng đế, nhưng chẳng qua bây giờ thôi ta đã thành lập thần quốc sớm, coi như là đã xưng hoàng, xưng đế rồi, chỉ là dù sao thực lực của hắn vẫn chưa đủ tư cách mà thôi. Ninh Vũ Điệp đứng trên tường thành, trên mặt có phải lo lắng. Chỉ là đối với cơ thể đáng sợ kia của La Trinh thì chắc vẫn có thể chịu được một đấm này của Thôi Tà, nhưng không rõ liệu hắn có bị thương hay không. Mà ở góc tường nơi ngã rẽ ở phía tây thành thiên khải, khi ấu cầm nhìn về phía hố to nơi xa, sắc mặt đã không thể bình tĩnh được nữa. Không ngờ Thôi Tà kia lợi hại như vậy, La Trinh, có thể chống đỡ được ư? Có lẽ một quyền này của Thôi Tà có thể đập một ngọn núi lớn thành bánh, không biết La Trinh có thể đứng vững được không? Ta thấy hơi nguy hiểm, một quyền này đánh vào thì dù là vật gì cũng sẽ biến thành bột mịn. Vì cơ thể La Trinh đặc biệt, gần như là đau thương bất nhập thì ta cũng không tin hắn có thể chống đỡ được. Dựa vào tu vi hư kiếp cảnh trung kỳ mà khiến thôi ta bị thương, có lẽ cũng đã là giới hạn rồi. Đánh không lại thôi ta thì cũng rất bình thường. Võ giả hai bên cũng nhỏ giọng bàn tán. Chẳng qua chỉ một lát sau, La Trinh nhanh chóng cứng đầu nhô lên khỏi hố to, nhún vai, ngẳng đầu, khóe miệng chảy ra một tia máu, cười lạnh nói với thôi ta, cũng chỉ thế mà thôi. Nhìn thấy La Trinh đứng lên, những võ giả đang bàn tán kia lập tức ngậm miệng lại. Bỗng nhiên họ cảm thấy phán đoán của mình dường như không hề chính xác với La Trinh. Thôi tà hừ lạnh một tiếng, mạnh miệng, vậy thêm một lần nữa. Nói xong, Thôi tà lại khô thêm một quyền, hung hăng đánh xuống mặt đất. Cùng lúc đó, giữa không trung cũng xuất hiện một nắm đấm to lớn, một lần nữa đánh vào đầu La Trinh. Lúc này, La Trinh không tùy ý để nắm đấm kia đánh xuống nữa, hắn vung tay lên, cơ nguyên trong cơ thể bất ngờ bộc phát ra, ánh sao bao phủ ngoài cơ thể nhanh chóng lưu truyền, chậm rãi tuôn ra từ trong tay La Trinh. Đã nói cũng chỉ đến thế thôi mà ngươi lại không biết lượng sức. Ha ha ha. La Trinh cười lại một tiếng, đánh một quyền về phía bầu trời. Sao rồi đất động. Ẩm Ẩm, ánh sao mảnh liệt bắt đầu khởi động đánh vỡ nắm đấm to lớn kia thành từng tầng, từng tầng. Bóng dáng La Trinh hóa thành một tia sáng, men theo quyền mang vỡ vụn kia, đi thẳng về phía thôi tà. Ngay lúc thôi tà còn đang ngạc nhiên thì La Trinh đã đến gần hắn rồi. Bất chợt, La Trinh lạnh lùng nói, bây giờ, đã đến lúc ngươi xuống rồi. nói xong. Quyền này của La Trinh đã đánh vào đầu Thôi Tà. Thôi Tà không có thể chất biến thái như của La Trinh, nên nếu nhận một quyền này thì chẳng phải sẽ bị đánh vỡ thành thịt vụn sao. chương 725 La Trinh không hề nhẹ tay với Thôi Tà, nhưng cũng không có sát ý quá lớn. Để đối đầu với Thôi Tà, La Trinh đã điều chỉnh tâm trạng của mình tới trạng thái tốt nhất, không nổi giận, cũng không buồn không vui. Một quyền này bất ngờ đánh ra, nhưng trong đó cương nguyên và lực vầy rồng đã đồng thời bùng nổ chỉ trong nháy mắt. So với nhân hoàng cực ý quyền kia của Thôi Tà thì xem ra quyền này của La Trinh không có uy thế quá lớn, nhưng vẫn mạnh hơn quyền trí mạng của Thôi Tà nhiều. Khi quyền này vừa đánh về phía Thôi Tà, trong cơ thể Thôi Tà bỗng nhiên tỏa ra từng làn sương mù đen, bao vây cả người hắn lại. ầm, khi nắm đấm của La Trinh đánh vào Thôi Tà thì lập tức cảm thấy bản thân như không phải đánh vào cơ thể hắn mà đánh vào đệm bông vậy. Một quyền vô địch vậy lại như ném đá xuống biển, biến mất không dấu vết. Chuyện gì xảy ra vậy? La Trinh khẽ nhíu mày khí đen xuất hiện trong cơ thể thôi tà vốn đã rất kỳ lạ lần trước ở trong thành hư thiên hư linh thất tử cũng sử dụng khốn lòng sách để trói chặt thôi tà lại sau đó dùng một chiếc cực mạnh để đánh nhưng lại không hề gây tổn thương cho thôi tà được bây giờ la trinh đã hiểu vì sao lúc ấy trên mặt hư linh thất tử lại là vẻ kinh ngạc như vậy rồi chẳng qua trên mặt la trinh vẫn không có biểu hiện gì đối mặt với thôi tà chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra việc hắn phải làm chính là ổn định tâm tính của bản thân phát huy ra sức chiến đấu cực mạnh của bản thân Sau khi bị khí đen này bao phủ, dường như Thôi Tà không hề bị thương, nhưng La Trinh cũng không dừng tay lại mà tiếp tục tấn công lần nữa. Xuống cho ta, ẩm, um. La Trinh bắt được Thôi Tà trong đám khí đen, cương nguyên trong cơ thể lại bọc phát ra, đè Thôi Tà xuống phía dưới, ẩm um, ẩm. Um. Cứ như vậy, La Trinh đè Thôi Tà từ trên cao xuống thẳng cái hố to trên mặt đất, không hề ngừng lại mà cứ liên tục đè Thôi Tà bay xuống hố to kia. Hơn 10 vạn võ giả hai bên nhìn thấy La Trinh đè Thôi Tà xuống mặt đất khiến bụi bay mù mịt. Bóng dáng hai người hoàn toàn bị bao phủ bên trong. Một lần, hai lần, ba lần, La Trinh vẫn đè chặt thôi tà trên mặt đất, tạo thành từng khe sâu trong hố to. Cuối cùng, La Trinh cũng nghe thấy đã xuống tới phía dưới, ánh mắt lóe ra một tia sát ý, một lần nữa vung nắm đấm về phía thôi tà. Sau đó, mọi người chợt nghe thấy một tiếng nổ văng dài đặc. Âm âm âm âm âm âm, giống như tiếng pháo lúc đón năm mới được rất nhiều đứa nhỏ đốt lên cùng lúc vậy. Mà trong một góc hố to, khói bụi bắn tung lên như đám mây hình nắm, từng đợt. Từng đợt bóc lên, làm sao thấy rõ được tình hình chiến đấu của hai người. Trên tường thành, người của thiên hạ thương minh và vân điện nhìn thấy cảnh này thì cả đám đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vì sao thiên tà Tông lại lớn mạnh? Không phải bởi vì có hơn mười vạn võ giả độc lập kia, cũng không phải bởi vì có vu chiêm hà, mà chính là vì có một thôi tà. Đó là người có bản lĩnh thực sự, nổi danh đứng đầu trung vực. Vài chục năm gần đây, không ai có thể lay động được địa vị của thôi tà, cũng không ai có thể tham dò được thực lực chân chính của hắn. Cho nên Thôi Tà giống như một cơn ác mộng trôi nổi trên đầu rất nhiều tông môn trong trung vực, sức uy hiếp của một mình hắn còn mạnh mẽ hơn cả Vân Điện và Hư Linh Tông, có thể sánh ngang với thiên hạ thương minh. Đây cũng là lý do tại sao Tiểu Chu Thiên tàm sát trận mà La Trinh đã bố trí ở Vân Điện lúc trước lại khiến toàn bộ trung vực chấn động. Vân Điện có được đại trận đáng sợ tới mức có thể ngăn cản được cả Thôi Tà, vậy thì trong trung vực liệu còn ai có thể động tới Vân Điện? Chỉ một đại trận hộ tông đã giúp Vân Điện đứng ở vị trí bất bại. Chẳng qua dù sao đại trận hộ tông cũng chỉ là một lá chắn của tông môn mà thôi cho đến nay mọi người cho rằng sức mạnh tổng hợp của phân điện vốn không thua kém gì hư linh tông và thiên hạ thương minh cho nên khi đó hư linh tông vẫn là tông môn đứng đầu thiên hạ nhưng lúc này mọi người lại phát hiện ra rằng la trinh lại phá vỡ nhận thức của họ một đệ từ Vân điện lại có thể trực tiếp đè thôi tà xuống đất mà đánh có cần khoa trương quá vậy không cứ như thôi tà hoàn toàn không có sức đánh trả vậy thực lực chân chính của la trinh có lẽ đã vượt qua điện chủ phân điện và ông trum thiên cổ rồi Hai năm trước còn là võ giả chiếu thân cảnh, tốc độ vùng lên của hắn, quả thực khiến người ta khó có thể tiếp nhận được. Quả đả kích người khác rồi. Chẳng qua nhìn hắn đánh thôi ta như vậy, tàn cảm thấy rất vui. Trận này khiến sĩ khi các võ giả thiên hạ thương minh và vân điện mãnh mẽ trỗi dậy. Trái ngược lại chính là tinh thần của võ giả thiên tà tông bắt đầu chìm xuống. Quốc chủ có ổn không vậy? Đường đường là người đứng đầu trung vực mà lại để một tiểu bối mới 20 tuổi đánh thành ra như vậy. Nếu không tận mắt nhìn thấy, có đánh chết ta cũng không tin. Mới hai mươi. Ngươi cũng xem thường là Trinh kia quá rồi. Lúc trước, khi hắn mới là chiếu thần cảnh đã có thể dồn ép được thiên tài cấp thần có tu vi thần đan cảnh bình thường rồi. Nhân vật như vậy, chỉ sợ đã vượt qua khái niệm thiên tài. Trong trung vực chúng ta vốn không chứa được nhân vậy như vậy. Nếu quốc chủ thực sự thất bại, thậm chí bị tên nhóc kia đánh chết, vậy phải làm sao bây giờ? Hừ, Chưa chắc. Nếu quốc chủ chỉ có chút thực lực ấy, thần quốc thiên tà của chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Yên tâm, quốc chủ sẽ không thua rất nhiều võ giả thiên tà tông đều tỏ ra lo lắng. Thôi tà là thủ lĩnh của bọn họ lại bị người khác hành hung như vậy, quả thực khiến họ khó có thể tiếp nhận được. dù sao thì đa số bọn họ đều vì danh hiệu của thôi tà nên mới gia nhập vào thiên tà tông, không ngờ mới một trận như vậy đã bị la trinh hành hung. mặc dù la trinh tấn công liên tục, sức mạnh chốt xuống người thôi tà cũng vô cùng vô tận, nhưng mỗi quyền đánh ra đều giống như đánh vào bịch bông. cơ thể thôi tà được bao bọc trong đám khí đen dường như đã bước vào một trạng thái rất kỳ lạ, tất cả sức mạnh đánh vào người hắn đều bị loại bỏ. Cuối cùng, La Trinh cũng dừng tay lại, thở hồn hền, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám khí đen trước mặt. Trận này, La Trinh gần như đã dùng 10 phần sức mạnh, nếu tập trung những sức mạnh này lại thì có lẽ đã có thể hủy diệt hơn 10 ngọn núi to lớn. Nhưng Thôi Tà trước mắt vẫn được bao phủ bởi khí đen, nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, không thể nhìn rõ khuôn mặt và vẻ mặt thế nào. Ha ha ha ha. Chỉ lát sau, trong đám khí đen truyền ra tiếng cười nặng nề của Thôi Tà, tiếng cười của hắn từ trầm đến cao, từ nhẹ nhàng đến dồn rập. Âm thanh càng lúc càng lớn, nghe được tiếng cười tràn đầy của Thôi Tà, sắc mặt ninh vũ điệp lộ rõ vẻ nghiêm túc, lắc đầu, Thôi Tà chưa hề bị thương. Bị tấn công như vậy mà cũng không tổn thương gì, Thôi Tà này, thực sự sâu không lường được, đại mộng chân nhân nhíu mày, xem xét động tĩnh dưới tầng thành. Còn ông trùng thiên cổ và ba vị minh chủ của thiên hạ thương minh thì dù biết rõ đòn tấn công của La Trinh không thể giết chết Thôi Tà, nhưng lúc này sắc mặt vẫn hơi mất tự nhiên, thực lực của Thôi Tà vẫn vượt ngoài tưởng tượng của họ về phía vu chiêm hà thì không hề có biểu hiện gì trong lòng vu chiêm hà tương đối mâu thuẫn đối với hắn thực lực của thôi tà quá mạnh mẽ hay quá yếu ớt thì đều không phải là chuyện tốt còn sắc mặt của rất nhiều võ giả độc lập thiên tà tông thì vốn từ nhục nhạ cũng dần dần khôi phục lại người mà họ tôn dùng là quốc chủ không thể yếu như vậy được đám khí đen bao bọc bên ngoài thôi tà dần dần tiêu tan thân hình vạm vỡ của hắn chậm rãi hiện ra lúc này toàn thân thôi tà đều được che phủ bởi một tầng vẩy màu đen mà đỉnh đầu hắn lại có một chiếc rừng dài nhỏ hiện ra, thực sự khiến người ta phải kính nể đấy. Hai năm mà đã có thể đe dọa tới sự tồn tại của ta, hóa ra trong trung vực còn có thiên tài như vậy. Thôi ta nói xong, cơ thể lại chậm rãi bay lên, hai mắt lóe lên một tia nguy hiểm, nhưng mà vẫn chưa đủ. mắt là trình vẫn tĩnh lặng như nước, hỏi ngược lại, chưa đủ, còn kém bao nhiêu? còn lâu lắm mới đủ. Thôi ta gầm lên một tiếng, xương cốt từ trên xuống dưới đều phát ra tiếng nổ, chỉ trong nháy mắt xương cốt của hắn dường như đã thay đổi vị trí toàn bộ cơ thể đều có biến đổi khác thường ví dụ như dưới hai chân hắn bỗng nhô ra phía trước nửa đoạn giống như hai chân của động vật nào đó bắp thịt trên người cũng bắt đầu gồ lên cả người đã to lớn hơn phải gấp hai lần lúc này xem ra thôi ta đã hoàn toàn không phải loài người nữa rồi cả cơ thể to lớn có thể sánh ngang với người ma tộc trên đại lục hải thần nhìn chăm chú vào biến hóa trên cơ thể thôi ta ánh mắt la chinh lé lên một sắc thái lạ thường dường như thôi ta có được huyết thống đặc biệt là chủng tộc gì vậy ma tộc, hay thậm chí là long tộc, hoặc cũng có thể là chủng tộc khác. Đúng lúc này, trong đầu La Trinh truyền đến một giọng nói thản nhiên của Thanh Long, ngươi đoán đúng rồi, chẳng qua thứ mà thôi tà kích thích cũng không phải là huyết thống của trăm tộc trên thượng giới mà là của ác quỷ dưới Hoàng Tuyển. Ác quỷ. Lòng La Trinh hơi giật thoát lên, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú vào thôi tà cách đó không xa. Chương 726, Địa ngục, Hoàng Tuyển, Ác quỷ, quỷ hồn. Trong trung vực có rất nhiều ghi chép về mấy thứ này. Nhưng chúng đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết chứ chưa có ai được tận mắt nhìn thấy. Những truyền thuyết đó cũng rất mơ hồ, mỗi loại ghi chép lại khác nhau, lời văn lẫn lộn, lại miêu tả vô cùng huyền bí, hơn nữa còn có rất nhiều phòng đoán và suy đoán chủ quan không thể tưởng tượng được. Những điều này có tồn tại hay không thì vẫn phải xác định lại, nhưng bây giờ lại thấy giọng điệu của Thanh Long như vậy thì thực sự thôi ta có được huyết thống của ác quỷ rồi, nói cách khác, thôi ta bây giờ chính là ác quỷ, sao thôi ta lại có được huyết thống của ác quỷ, đương nhiên La Trinh không biết được. Nhưng thánh khí hạ phẩm trong tay Thôi Tà vốn có thể gọi được quỷ giữ nơi hoàng tuyền. Có lẽ Thôi Tà đã thông qua vô danh giới đao, hoặc cũng có thể là thông qua cách khác. Đối với những điều này, La Trinh cũng chỉ có thể đoán mò mà thôi. Cho dù thế nào thì hiện tại La Trinh cũng đang phải đối mặt với Thôi Tà, chỉ biết là thực lực của Thôi Tà bây giờ còn đáng sợ hơn cả trước đây. Nếu là La Trinh trước đây thì có lẽ tâm tình của hắn sẽ dao động dữ dội, nhưng hiện tại trên mặt hắn vẫn không có thay đổi gì quá rõ rệt. Đừng nói Thôi Tà là ác quỷ, cho dù là thân. Là Phật của trời thì La Trinh cũng sẽ giết hết, còn lâu mới đủ, vậy thì kém bao nhiêu, ta bổ sung thêm bấy nhiêu là được rồi. Nói xong, bóng dáng La Trinh liền nhoáng lên, lực vầy rồng trước tỏa ra, một quyền này lại đánh vào thôi tà. Ẩm, uhm. tay thôi tà vung ra nhanh như chớp, cứng rắn ngăn nắm đấm của La Trinh lại, hơn nữa còn nắm chặt nắm đấm của La Trinh trong tay. Nếu đổi lại là một cường giả sinh tử cảnh khác, hoặc cường giả cấp chiến thánh khác thì có lẽ cũng không thể đỡ được quyền này của La Trinh nếu đỡ một quyền này thì chắc chắn sẽ trực tiếp bị đánh nát bởi sức mạnh đáng sợ của la trinh nhưng thôi tà lại chỉ dùng một tay mà nắm chặt nắm đấm ấy đồng thời trong hai mắt hắn xuất hiện phù văn kỳ lạ chính là phù văn của ác quy sau khi huyết thống ác quỷ trong cơ thể hắn được kích phát sức mạnh ác quỷ trong cơ thể sẽ điên cuồng lưu truyền không ngừng bị một đôi đồng tử kỳ lạ như vậy nhìn thẳng vào người dù có là ai thì cũng sẽ cảm thấy lạnh tóc gáy la trinh cũng cảm nhận được áp lực to lớn nhưng trên mặt hắn vẫn không hề thay đổi chút nào a thôi ta hung hăng nắm chặt nắm đấm của la trinh sau đó lập tức kéo la trinh bay vụt lên ném mạnh về phía tường thành trong nháy mắt thôi ta đã ném la trinh về phía tường thành thân hình vạm vỡ của hắn cũng phóng theo sát phía sau la trinh ánh mắt ninh vũ điệp chợt lé lên rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà nhảy xuống từ trên tường thành ra tay cũng không khó để hiểu mục đích của thôi ta hắn ném la trinh lên tường thành mạnh như vậy thì chỉ sợ tường thành cũng có thể bị đánh sụp. hắn muốn mượn cơ hội đơn đấu với la trinh để trực tiếp phá thành trên tường thành tất cả các võ giả đều ảo ảo sông ra. Cùng lúc đó, mọi phù văn trên tường thành đều đồng thời tỏa sáng. Những tấm phù văn do khẩn lắc kỳ cổ của tháp phù văn vẽ ra trong mấy năm nay nháy mắt được kích phát rồi. Trong những phù văn này đa số là loại phù văn phòng ngự, ngoài ra còn có phù văn giúp tăng cường tốc độ của võ giả, phù văn giúp khôi phục tốc độ sức mạnh và chân nguyên. Trận quyết chiến có một hai này cuối cùng cũng khai chiến. Khi võ giả của thành thiên khải bắt đầu lao tới thì võ giả của thiên tà tông đương nhiên cũng ra tay dưới sự chỉ huy của Vu Chiêm Hà, tất cả các võ giả độc lập tạo lại thành ba trận vuông, bắt đầu vững bước thẳng tiến. Động tác của các võ giả độc lập có tu vi chiếu thần cảnh rất đồng đều theo nhịp, cách mặt đất khoảng 2 trượng, còn võ giả thần đan cảnh lại vẫn duy trì khoảng cách 10 trượng. Võ giả hư kiếp cảnh trên thì cách 34 mươi trượng. Rất rõ ràng, chiến pháp này của họ giống hệt chiến pháp trong thành Ba Giang. Như vậy, sức mạnh mà mỗi ma trận vuông do hơn một vạn võ giả độc lập liên kết lại sẽ chẳng khác gì một cường giả sinh tử cảnh. Mà trên chiến trường hơn mười vạn võ giả độc lập tạo thành mười mấy ma trận vuông liền tương đương với hơn mười cường giả sinh tử cảnh cuộc chiến lớn của hai quân hết sức căng thẳng mà La Trinh cũng đã đâm vào tường thành với tốc độ cực nhanh chẳng qua hắn còn chưa đến gần tường thành thì một bóng dáng màu trắng chợt bay vừa qua muốn đỡ lấy cơ thể hắn Ninh Vũ Điệp vừa nâng La Trinh lên sắc mặt rõ ràng đã biến đổi vốn dĩ Ninh Vũ Điệp không dùng nhiều sức còn nữa sức mạnh ném La Trinh về phía tường thành cũng không phải là thứ nàng có thể đỡ được nàng làm được như vậy Chẳng khác nào làm lớp đệm phía sau La Trinh, tiếp tục đâm vào tường thành. Đúng lúc này, La Trinh lại xoay người, kéo ninh vũ điệp về phía trước mình, sau đó cả người lập tức đâm vào tường thành. Ẩm Ẩm, cú đâm quá mạnh khiến tường thành vỡ ra một cái hốc lớn, phù văn vốn đang lóe sáng trên tường thành bị phá hủy mất một phần. Quan trọng nhất chính là thôi ta còn đang theo sát phía sau. Trên mặt thôi ta hiện ra nụ cười gần lạnh lẽo, cả người tản ra một khí thế bá đạo độc nhất, một mình nhảy vào trong thành thiên khải hoàn toàn không coi Ninh Vũ Điệp và ông Trùm Thiên Cổ kia ra gì, chết đi, La Trinh, Địa Hoàng Cực Ý Quyền. Một nắm đấm như to lớn như núi chợt ngưng tụ lại trên không trung, sau ra còn to hơn, nặng hơn cá nhân Hoàng Cực Ý Quyền lúc trước, dường như nó có thể đập tan hư không. Nắm đấm to lớn kia vừa mới xuất hiện thì lập tức đánh xuống chỗ Ninh Vũ Điệp và La Trinh. Trên mặt đất, La Trinh xoay người lại định ra tay chặn đòn này thì Ninh Vũ Điệp đã kéo hắn lại để ta. Sau đó, hai tay Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng vung lên, không khí lạnh lan rộng ra. Trong không khí lạnh này, tất cả đều trở nên vô cùng chậm chạp, nắm đấm lấp lánh ánh sáng vàng kia cũng dần trở nên chậm chạp hơn, sau đó ngừng lại giữa không trung, không thể đánh xuống. Bóng dáng Ninh Vũ Điệp lóe lên, đại kích Huyền Băng trong tay vung ra, đánh vào nắm đấm to lớn kia. Ầm. Um. Một quyền này đã bị Ninh Vũ Điệp hoàn toàn đánh tan. Ha ha, thôi ta không hề để ý mà nói, Ninh Vũ Điệp, thực lực của ngươi tăng lên cũng rất nhanh. Nếu ngươi có thể ngoan ngoãn đầu hàng thì ta có thể suy nghĩ đến chuyện để ngươi làm phái tử phi của thần quốc Thiên Tà. Lúc trước, Là Trình đã đánh nát tâm võ đạo của Thôi Duẩn, con hắn. Mặc dù Thôi Tà đã giúp Thôi Duẩn bình phục lại, nhưng rốt cuộc vẫn còn chút di chứng. Hắn biết con mình vẫn luôn nhớ nhung linh vũ điệp, nếu có thể bắt nữ nhân này làm phi tử của con mình thì cũng sẽ giúp con hắn không ít. Bát tự thần quốc này của ngươi còn chưa có thì lấy đâu ra thái tử, chắc không phải là đứa con phế vật Thôi Duẩn của ngươi đó, chứ? Là Trình lạnh lùng nói. Bát tự là một cách xem số mệnh của người Trung Quốc, được tính dựa trên giờ và ngày tháng năm sinh viết theo thiên can, địa chi. Thôi tà cười gắn nói, con tà là phế vật, còn ngươi thì sẽ trở thành người chết. Nhưng Ninh Vũ Điệp lại thản nhiên cười với thôi tà, thấy tử phi cái gì đó, có lẽ ta không có phúc hưởng rồi, ngươi vẫn nên tìm người khác đi. Nói xong, Ninh Vũ Điệp đưa tay ra, cầm một cây băng dài hơn trăm trượng dày đặc những mũi gai nhọn thẳng đứng đâm về phía thôi tà, chó vặt. Nếu thôi tà đã dám xông vào thành thiên khải một mình thì hắn đã nắm chắc khả năng áp đảo, chỉ thấy quyền mang trong tay hắn tản ra, đập tan những chiếc gai băng kia những chiếc gai băng ào ào vỡ tan rơi trên mặt đất khúc xạ ra ánh sáng chói mắt đã như vậy thì có lẽ hôm nay ta sẽ phải đập nát đó hoa này rồi thôi ta vung tay lên chân nguyên trong cơ thể giống trào ra như thủy triều nơi biển cả hắn lại cầm vô danh giới đao trong tay nhẹ nhàng dựng thẳng lên chỉ vào ninh vũ điệp nguyên văn là hán việt lạt thủ tồi hoa có nghĩa là ra tay độc ác ghê sợ tàn sát hết cái đẹp đó hoa được dùng ở đây với nghĩa là chỉ ninh vũ điệp người đẹp nổi danh trong trung vực cũng là người mà con trai thôi ta vẫn luôn thương nhớ một cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện trong lòng la trinh tránh ra la trinh ôm chặt lấy ninh vũ điệp nhanh chóng bộc phát tốc độ không ngừng chạy trốn chẳng qua trên mặt thôi tà lại hiện ra nụ cười nhạt vô danh giới đao trong tay cũng chuyển động theo vị trí của ninh vũ điệp không trốn được đâu la trinh ninh vũ điệp phải chết mà ngươi cũng nhanh chóng đi theo nàng ta thôi vô danh giới đao trong tay thôi tà ta chợt rung lên một cái sau đó dường như có thứ gì bỗng nhiên xuất hiện trong thế giới này nhưng lại trượt chui qua vô danh giới đao Thứ kia vô cùng đặc biệt, chỉ dừng lại trên thế giới này trong nháy mắt, nhưng trái tim toàn bộ võ giả, người phàm, hay thậm chí cả những cường giả tuyệt thế trong thành thiên khải đều kinh hoàng một trận. Mọi người tức khắc đều ngây ngẩn. Cho dù là các võ giả đang quyết liệt chém giết cũng đều ngừng tay, giống như nếu bản thân không dừng tay thì ngay sau đó sẽ chết vậy. Đây là cảm giác sợ hãi đến từ bản năng, kể cả La Trinh và Ninh Vũ Điệp cũng không ngoại lệ. Dường như trái tim của họ bị một con quái vật nhỏ kỳ lạ nào đó nắm chắc trong tay. Rốt cuộc trong vô danh giới đao kia giấu cái gì vậy? Rốt cuộc một kích này của Thôi Tà đáng sợ tới mức nào? Không có nhiều thời gian để La Trinh suy đoán, bởi mục tiêu của Thôi Tà là Ninh Vũ Điệp, lúc nãy hắn chỉ muốn đưa Ninh Vũ Điệp chạy trốn. Hoàng tuyển chiến đầu, Thôi Tà cũng thu lại nụ cười lạnh trên mặt, vô danh giới đao trong tay chém về phía Ninh Vũ Điệp. mươi 726 Địa ngục, Hoàng tuyển, ác quỷ, quỷ hồn, trong trung vực có rất nhiều ghi chép về mấy thứ này.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 rốt cuộc trong vô danh giới đau kia dấu cái gì vậy rốt cuộc một kích này của thôi tà đáng sợ tới mức nào không có nhiều thời gian để la trinh suy đoán bởi mục tiêu của thôi tà là ninh vũ điệp lúc này hắn chỉ muốn đưa ninh vũ điệp chạy trốn hoàng tuyền chiến đầu thôi tà cũng thu lại nụ cười lạnh trên mặt vô danh giới đau trong tay chém về phía ninh vũ điệp chương 727 nhưng ngay vào khoảnh khắc thôi tà muốn chém ra một đau kia thì lại có một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến từ phía trên tường thành đồng thời chỉ nghe thấy một giọng nói giả nua Thôi ta, đối thủ của người ở chỗ này, người sống ngàn nam tất thành yêu, đó chính là giọng nói của ông trùm thiên cổ, là người vẫn luôn chống đỡ cho thiên hạ thương minh từ trước tới nay. Đồng thời ông cũng là lão yêu quái duy nhất trên ngàn năm tuổi ở trung vực. Ông trùm thiên cổ vẫn luôn nhẫn nại không hành động, nhưng lại ra tay vào đúng thời điểm mấu chốt này. Hai năm trước, ông trùm thiên cổ chính là nhân vật duy nhất mà thôi ta ngược lại Trong đại hội võ đạo, La Trinh giết chết từ Diệu Linh, mà ngược lại thôi ta cũng muốn tới giết La Trinh nhưng Ninh Vũ Điệp không ngăn nổi. Bà vị minh chủ của thiên hạ thương minh và ngọc bà bà cũng vậy. Cuối cùng, cũng chỉ có ông trùm thiên cổ trước mắt này bước ra ngăn cặn. Điều này cho thấy, ít nhất thì thực lực của ông trùm thiên cổ cũng ngang hàng với thôi tà. Chỉ thấy ông trùm thiên cổ chắp tay trước ngực, ra rẻ toàn thân nhăn nhúm giống như cánh buồm dễ bị gió thổi bay vậy. Ngay sau đó, ông vươn một bàn tay gầy guộc về phía thôi tà, sau đó lao xuống dưới. Nhưng ông còn chưa tung ra đòn công kích thì thôi tà đã lanh giọng nói, Lão già, tà đã không vào mắt ông từ lâu. Nếu không phải tại ông thì hai năm trước ta đã giết chết là trình rồi. Nếu ông đã muốn chết đến thế thì ta sẽ đưa ông đi chết chắc vậy. Cứ như vậy, vốn dĩ thôi ta còn chuẩn bị thi triển hoàng tuyển đi chet truoc vay cu nhu vay đầu với ninh vũ điệp thì lại chuyển đối tượng. Vô danh giới đao trong tay hắn lệch đi, bay thẳng đến chỗ ông Trùm thiên cổ, vút. Một luồng gió màu vàng sáng thổi ra từ trên thanh vô danh giới đao của thôi ta rồi hướng tới ông Trùm thiên cổ. Trong khoảnh khắc cơn gió màu vàng kia rời khỏi thanh vô danh giới đao, một loại cảm giác đặc thù lập tức truyền ra dùa sinh vật sống trong hay ngoài thành thiên khải thì lúc này đều bị sự sợ hãi bao phủ thậm chí bọn họ còn không dám cử động không dám hít thở là trinh kéo ninh vũ điệp rồi điên cuồng lui về phía sau mặc dù hắn không muốn nhìn thấy cảnh ông trùm thiên cổ một mình đối mặt với thôi tà nhưng quan trọng hơn là hắn càng không muốn để ninh vũ điệp gặp nguy hiểm vừa lùi lại phía sau là trinh vừa hỏi thanh long cái đó rốt cuộc là cái quái gì vậy sao có thể khủng bố như thế thanh long còn chưa kịp trả lời thì ngọn gió màu vàng sáng kia đã cuốn về phía ông trùm thiên cổ Uy lực của nó cũng không lớn, chỉ như một cơn gió thổi nhẹ một cái, khiến vạt áo của ông trùm thiên cổ hơi đung đưa một chút. Nhưng ngay sau đó, hai mắt trùm thiên cổ lại dần dần mất đi thần sắc, lập tức mất đi mạng sống, không kịp nói tiếng nào mà ngã luôn xuống đất. Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt la trinh chợt thay đổi hẳn. Cùng lúc đó, thạch khắc phàm đang chiến đấu ác liệt với đối phương cũng giận, giữ hết, lão cầm. Thạch khắc phàm giống lên một tiếng, sắc mặt yên duyệt sơn và mạc hải sơn cũng chầm xuống. Làm sao bọn họ có thể ngờ được rằng Đường Đường là ông Trùng Thiên Cổ mà lại không chống đỡ nổi một chiêu của Tay Thôi Tà, ba người bọn họ đều do ông Trùng Thiên Cổ được gọi là lão Cầm này một tay nâng đỡ lên. Tất nhiên, tình cảm của ba người với lão Cầm cũng hết sức sâu nặng, mắt thấy lão Cầm bất ngờ ngã xuống như thế, đoán cũng biết tâm trạng bọn họ thế nào. Khuôn mặt Thôi Tà lại hiện ra nụ cười lạnh, "Đừng nóng vội, ta sẽ đưa cả đám các ngươi sống hoàng tuyền ngay thôi." Ngay sau đó Thôi Tà xoay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào La Trinh và Ninh Vũ Điệp vô danh giới đao trong tay hắn được dơ lên một lần nữa sau đó lại có một thứ quái dị chui vào trong vô danh giới đao bây giờ đến lượt hai người các ngươi trái tim của Ninh vũ điệp và la trinh lập tức trầm xuống thủ đoạn của thôi ta rõ ràng đã vượt rất xa so với tưởng tượng của la trinh sức mạnh và uy thế của một đao này không tỏ ra hùng mãnh chỉ như một cơn gió nhè nhẹ mà thôi nhưng quan trọng là chỉ cần nó nhẹ nhàng thổi chúng một cái thì ngay lập tức sẽ chẳng còn mạng sống đây là thủ đoạn gì vậy thật không thể tưởng tượng nổi ông Trùm thiên cổ là người thế nào chứ cho dù ninh vũ điệp đã đột phá sinh tử cảnh thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta nhưng từ khi ông trùm thiên cổ ra mặt tới nay thậm chí còn chưa kịp ra tay với thôi tà thì đã bị một đao của hắn giết chết thế này thì bảo la trinh và ninh vũ điệp làm sao chống lại thôi tà cho được căn bản chuyện này không nằm trong phạm vi thực lực thanh long rốt cuộc đó là cái gì la trinh vừa lui về phía sau vừa gấp gáp hỏi giọng điệu của thanh long cũng hết sức thận trọng sau đó nói với la trinh cái mà thôi tà vận dụng chắc là gió sinh tử trên sông hoàng tuyền gió sinh tử Đó là cái gì? La Trinh hỏi, như người đã thấy, loại gió sinh tử này sẽ chỉ thổi trên sông Hoàng Tuyền, cho dù là loại tà vật sống ở trong hay ngoài Hoàng Tuyền mà gặp phải loại gió này thì có lẽ muốn tránh còn không kịp. Chỉ cần bị loại gió này thổi qua thì chắc chắn không thể sống sót. Thanh Long giải thích, không có cách nào ngăn cản loại gió sinh tử này sao? La Trinh lại hỏi, Thanh Long thở dài một hơi, thứ này, không được đâu, vốn dĩ đã không thể điều khiển được nó rồi. Ngay cả ác ma vẫn luôn tung hoành trên sông Hoàng Tuyền thì cũng cẩn thận mà tránh nó đi đấy. Sao Thôi Tà lại có thể điều khiển nổi thứ này nhỉ? Thanh Long không trực tiếp trả lời La Trinh, nhưng nếu đã nói như vậy thì cũng chẳng khác gì trả lời rằng ngay cả Thanh Long cũng không có cách phá giải. La Trinh và Ninh Vũ Điệp đã lao qua thành thiên khải, còn Thôi Tà cũng lời để ý đến cuộc chiến trên tường thành, dường như thắng thua ở đó chẳng liên quan gì đến hắn vậy. Thật ra, chiến lược của Thôi Tà cũng đúng. Chỉ có ba người trong thành thiên khải có thể uy hiếp được hắn. Trong đó ông trùm thiên cổ đã bị hắn giết nên trước mắt cũng chỉ còn lại La Trinh và Đinh Vũ Điệp. Chỉ cần tiêu diệt được hai người này thì cho dù cuộc chiến trên tường thành có bị thua đi nữa hắn vẫn có thể không chế được toàn cục. Thử hỏi có ai trong số những võ giả hư kiếp cảnh khác có thể ngăn cản hắn? Chỉ cần động một ngón tay là hắn đã có thể diệt sạch những võ giả hư kiếp cảnh kia rồi. Dù mấy tên mập của thiên hạ thương minh thì hắn cũng không cần tốn sức cho lắm. Cũng may thành thiên khải vốn đã rất rộng, khoảng cách giữa hai bên không thể kéo gần trong giây lát được lúc này Trong lòng La Trinh chợt sinh ra một cảm giác cáu kỉnh. Chính xác thì từ trước đến nay, tên Thôi Tà này toàn hung hang đè đầu hắn. Lúc ở Thanh Vân Tông đã từng ảnh hưởng rất lớn tới tâm võ đạo của La Trinh. Khi đến Vân Điện rồi qua thành Thiên Khải, kể cả sau khi trở về từ Đại Lục Hải Thần thì La Trinh lại tiếp tục bị Thôi Tà đuổi giết một mạch. Tới hôm nay, rốt cuộc La Trinh cũng đã hạ quyết tâm phải đấu trực diện với Thôi Tà một trận rồi đánh chết hắn thì thủ đoạn hắn bọc phát ra lại áp chế mình thêm một lần nữa, khiến mình không thể không tránh xa ra cho dù la trinh đã chuẩn bị tâm lý một cách tốt nhất có thể củng cố tâm võ đạo của mình đến mức tối đa thì bây giờ hắn vẫn không nhịn được mà bực bội hắn tự hỏi không biết có phải thôi tà là khắc tinh cả đời của mình không vậy thật ra từ góc độ của thôi tà thì cũng cảm thấy la trinh là khắc tinh trong cuộc đời hắn từ khi thôi tà hắn trở thành võ giả độc lập đứng đầu trung vực tới nay chưa ai có thể khiến thôi tà cảm thấy khó giải quyết như thế la trinh năm lần bảy lượt làm khó hắn khiến hắn chịu thiệt thậm chí còn trở thành trò cười trong mắt võ giả trung vực Tất cả những điều đó đều do tên nhóc trước mặt này ban tặng, mà hắn cũng chưa bao giờ thấy buộc phải giết một người đến thế. Bởi nếu hắn muốn giết người thì người đó chỉ có thể chết, nhưng La Trinh lại là một ngoại lệ. Cho nên lúc này đây, hắn nhất định phải giết La Trinh, hắn quyết sẽ không bỏ qua cho La Trinh. Ninh Vũ Điệp cũng cảm nhận được sự tức giận trong lòng La Trinh. Vôn dĩ dù là hoàn cảnh nào hắn cũng có thể bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được mà bực bội. Điều quan trọng nhất của võ giả chính là duy trì tâm tình của mình. Nhưng Ninh Vũ Điệp lại rất hiểu La Trinh Vào thời điểm như thế này mà còn có thể không chế tâm trạng tới mức bình tĩnh như nước được thì có lẽ đó không phải người nữa mà là một pho tượng, một vật chết rồi. Dù sao con người cũng là động vật có tình cảm, mà chỉ cần có tình cảm thì trong lòng sẽ có cảm xúc, chẳng qua là phải học cách không chế cảm xúc mà thôi. Nghĩ đến đây, thân thể ninh vũ điệp nhẹ nhăng nghiêng đi, một bàn tay ngọc ngà đưa vào trong quần áo la chinh, đặt trên ngực hắn. Cùng lúc đó, nàng vận chuyển chân nguyên, một lường khí tức lạnh lẽo cũng lan ra ngoài. Bình tĩnh một chút, la Trinh. Ninh Vũ Điệp nhẹ giọng nói. La Trinh cảm nhận được luồng cảm giác mắt lạnh kia ập đến, trái tim vốn còn đang đập thỉnh thịch kia dần dần bình tĩnh lại. Sắc mặt vốn còn căng thẳng cũng từ từ thả lòng ra, vẻ bực bội lúc nãy cũng biến mất không để lại dấu vết. Đúng vậy, bình tĩnh. Có một tâm tính tốt vẫn luôn là điều khiến La Trinh kiêu ngạo, nhưng suýt chút nữa hôm nay hắn đã đánh mất nó. La Trinh đã từng gặp nguy hiểm vô số lần, nhưng đều có thể duy trì và giữ vững tâm tính, do đó hắn cũng có thể thông thả thoát hiểm. Không ngờ hôm nay đối mặt với thôi tà thì tâm trạng suýt chút đã vượt tầm kiểm soát. Đúng lúc này, La Trinh nhẹ giọng nói, Huân. Vài vệt sáng màu đỏ ngưng tụ lại bên người La Trinh chỉ trong chớp mắt, sau đó lập tức La Trinh vân tay bắn một thanh trường thương thánh khí trung phẩm ra khỏi nhẫn tu di. Nó xoay tròn hai vòng rồi dừng lại trong tay Huân. Muốn ta giết hắn à, ngược lại Huân vẫn cười nói. Người không phải đối thủ của hắn, La Trinh lắc đầu, giữ hắn lại, Huân gật đầu, không thành vấn đề. Quan là thể kiếm linh nên chỉ có một tia linh hồn bám vào trong đó, bản thân nàng còn chưa có cái gì gọi là sự sống, tất nhiên sẽ không sợ gió sinh tử kia của Thôi Tà. Sau khi La Trinh ra lệnh, Quân cầm trường thương trong tay rồi bay vút đến chỗ Thôi Tà. Chương 728, luật nhân quả. Vì Huân là kiếm linh của La Trinh, cho nên thực lực của Huân cũng tăng trưởng theo thực lực của La Trinh. Nếu chỉ có một mình Huân một đi ứng chiến, có lẽ các võ giả vừa mới bước vào sinh tử cảnh cũng không phải đối thủ của nàng. Chẳng qua nếu để một mình nàng đấu với thôi tà thì có vẻ vẫn hơi miễn cưỡng. đương nhiên là trình cũng không mong rằng huân có thể đánh bại thôi tà. lùi một vạn bước mà nói thì cho dù huân thật sự có thể đánh bại thôi tà, la trinh cũng sẽ không để huân ra tay. điều mà cả đời la trinh theo đuổi chính là cực hạn của võ đạo. hắn đã có một khởi đầu hoàn mỹ và những năm gần 20 tuổi đã bước vào hư kiếp cảnh trung kỳ. còn thôi tà hiện giờ dường như đã trở thành kẻ thù lâu năm của hắn vậy. muốn đi xa hơn trên con đường võ đạo, hắn cần phải tự tay loại bỏ thôi tà. nếu không Rất có khả năng thôi ta sẽ trở thành tâm ma của hắn Sau này thế nào hắn cũng không thể đi xa hơn trên con đường võ đạo được Cũng càng không có khả năng leo lên trên đỉnh cao của võ đạo Lúc trước, khi trở về từ đại lục hải thần Hắn cũng biết cách đơn giản nhất chính là tự mình đi một chuyến Nhờ tư đồ hạo thiên, thậm chí đại năng thần hải cảnh, lưu vũ Là trình đã mở miệng, thì dù là tư đồ hạo thiên hay lưu vũ cũng không có khả năng từ chối Với thực lực thần hải cảnh của bọn họ, muốn gian nhat chinh la tu minh đi mot chuyen nho tu đo hao thien tham chi đai nang than hai canh luu vu la trinh đa mo mieng thi du la tu đo hao thien hay luu vu cung khong co kha nang tu choi voi thuc luc than hai canh cua bon ho muon san bang trung vực là chuyện rất dễ dàng Cho dù thôi tà là cường giả sinh tử cảnh thì cũng không có khả năng ngăn cản cường giả thần hải cảnh chứ nói gì tới lưu vũ, thiên tài xuất sắc trong thần hải cảnh. Nhưng cuối cùng, La Trinh vẫn chọn cách tự mình chống lại thôi tà, mục đích chính là phải tự tay dọn vật cản này đi. Bây giờ cũng là lúc quan trọng nhất. Trong khoảnh khắc huân bám lấy thôi tà, La Trinh mang theo ninh vũ điệp lượn một vòng trong thành thiên khải, sau đó lại tiến đến tầng thành bên kia thêm lần nữa. Lúc này trên dưới tường thành, hai bên đều đang mãi mê giao chiến tất nhiên đại quân của thiên tà tông lợi hại nhưng liên quân của thiên hạ thương minh và phân điện cũng không yếu đặc biệt là thiên hạ thương minh được mệnh danh là thế lực tông môn lục phẩm thì nền tảng không phải là thứ mà phân điện có thể địch nổi trên chiến trường có hơn mấy trăm con dối khổng lồ toàn thân chúng đều cứng cáp như sát thép cơ thể lớn như núi con dối chịu thuật khống chế xông vào phía thiên tà tông mà đánh mỗi con dối vọt vào trong là có thể cướp đi hàng nghìn hàng vạn sinh mạng mà hai chiếc quan tày tram con doi khong lo toan than chung đeu cung cap nhu sat thep co the lon nhu nui con doi chiu thuat khong che xong vao phia thien ta tong ma đanh moi con doi vot vao trong la co the cuop đi hang nghin hang van sinh mang ma hai chiec quan tai mot đen một trắng bên phía thiên tà tông đã bị mở ra Hai cái xác sống rất lớn quay như gió từ bên trong quan tài đi ra ngoài. Trong thời gian ngắn ngủn một nén nhang, hai cái xác sống này đã nhanh chóng giết chết năm, sáu vị võ giả hư kiếp cảnh. Ngoài hai cái xác sống này ra thì còn có một chiếc đế đèn khổng lồ cũng được đốt lên, ngọn lửa hừng hực tạo thành một con phượng hoàng lửa. Tuy nhiên, con phượng hoàng này lại không giống thần thú siêu cấp chân chính, mà có lẽ cũng giống như băng phượng của Ninh Vũ Điệp, cũng là từ quán tưởng mà thành. Nhưng uy lực của con phượng hoàng lửa này không hề tầm thường Khi nó vừa mới xuất hiện thì đã kêu lên một tiếng sắc bén rồi bay vút tới thành thiên khải. Thực lực của Phượng Hoàng Lửa dường như đã vượt rất xa cường giả hư kiếp cảnh, thế nên khiến các võ giả chỉ có thể vội vàng né tránh. Ngay cả ba người mập mạp của thiên hạ thương minh cũng vậy. Tùy họ rất đau buồn vì lão cầm đã chết, nhưng bây giờ thiên hạ thương minh đang phải đối mặt với một trận chiến sinh tử nên bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian. Lúc này, ba người đang giao đấu với một cường giả sinh tử cảnh khác của thiên tà Tông, Vũ Chiêm Hà Xét tổng thể thì tình hình của thanh thiên khải bên này yếu hơn một bậc, trận chiến quan trọng nhất vẫn nằm ở trận chiến giữa Thôi Tà và La Trinh. Ngay sau khi La Trinh đi vòng về chiến trường, không ít ánh mắt đều nhìn chăm chú vào người hắn. Tuy nhiên, dù là võ giả của thiên tà Tông hay là phía liên minh thì bọn họ đều không nhúng tay vào cuộc chiến của La Trinh và Thôi Tà. Loại chiến đấu như thế, bọn họ cũng chỉ có thể chưa mắt mà nhìn thôi, vèo. Kiếm linh cuốn theo trường thương bay vút về phía La Trinh. Đó là huân bị Thôi Tà đánh bay, trở lại trong cơ thể hắn. Thôi ta đâu rồi? La Trinh hỏi Huân. Từ sau khi xông vào thành thiên khải, La Trinh không nhìn thấy thôi ta đâu nữa nên hắn đành phải cảnh giác hỏi Huân. Trong khoảnh khắc thôi ta đánh bay ta thì đã chui xuống đất rồi. Người phải cẩn thận. Huân thận trọng nói. La Trinh gật đầu, hai luồng ánh sao bên ngoài cơ thể hắn bắt đầu tách ra rồi bay lên phía trên. Lúc trước, La Trinh đã từng thử, nhưng cho dù hắn có bọc phát toàn bộ sức mạnh ra ngoài thì vẫn không thể khiến thôi ta bị thương. Ngay cả ma tộc có cơ thể mạnh mẽ hơn loài người rất nhiều cũng còn không chịu nổi sức mạnh của La Trinh Vậy mà thôi tà chúng phải nhiều quyền như vậy lại không hề bị thương tồn Điều đó chứng tỏ cơ thể của ác ma này thật sự quá mạnh mẽ Chúng lại thôi tà, có lẽ cũng chỉ có thể dùng được một chiêu kia Hơn nữa, cơ hội, chỉ có một lần Hai đường ánh sau kia vừa tách ra rồi lập tức lại bay vào hai lòng bàn tay La Trinh Trên một bàn tay của La Trinh hiện ra tia sáng màu cam Trên bàn tay còn lại thì hiện ra tia sáng màu tím giữa chân mày được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo tạo ra vẻ tôn nghiêm đáng kính trong bộ sao chiến thể ngoài việc ghi lại những quy tắc chung thì còn có tám chiêu trong đó chiêu thứ nhất sao giới đất động là dễ tu luyện nhất chỉ đơn thuần ngưng tụ ánh sáng và quyền cước rồi đánh ra ngoài chỉ cần dựa vào lực từ các ngôi sao cũng đủ bộc phát ra uy lực không tầm thường rồi lúc trước khi la trinh nhận kiểm tra trong tháp tội ác vị cựu chủ nhân của tháp tội ác kia cũng không chịu nổi một quyền của la trinh thế nhưng bây giờ sao giới đất động cũng không có hiệu quả với thôi tả Dựa theo những gì ghi lại trong sau chiến thể thì sau khi kết nối với ngôi sao thứ hai mới có thể bắt đầu tu luyện chiêu thứ hai, mà La Trinh cũng vừa mới kết nối với ngôi sao thứ hai thành công chưa được bao lâu. Trong khoảng thời gian này, hắn đã dứt khoát đóng cửa bế quan, cũng đã lĩnh ngộ chiêu thứ hai này được một chút, chỉ có điều chưa thuần thục. Nhưng mà uy lực của chiêu thứ hai này lại mạnh mẽ hơn chiêu sao với đất động nhiều. Trong hoàn cảnh bắt đắc dĩ như thế này cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu này thử xem sao thôi. La Trinh khẽ cắn môi, nhìn chăm chăm vào mặt đất không biết thôi tả sẽ chui ra từ phía nào nhưng ngay lúc La Trình có thể tìm ra được bóng dáng của Thôi Tả thì chợt có hai luồng gió màu vàng sáng bay tới từ nơi cách đó không xa đúng là Thôi Tả lợi dụng thanh vô danh giới đau mà tung ra gió sinh tử trên mặt Thôi Tả thoáng hiện ra nụ cười dữ tợn bây giờ cả hai cùng nhau chết đi tránh ra La Trình nhìn thấy ngọn gió màu vàng sáng kia thì trên mặt lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ một tay hắn túm chặt lấy Ninh Vũ điệp rồi nhảy xuống phía dưới nhưng mà khi gió sinh tử kia quét ra Nó giống như tự có sinh mệnh của mình nên vẫn bay lướt theo Ninh Vũ Điệp, ngọn gió sinh tử này vô cùng kỳ lạ. Bất kỳ sinh vật nào cũng sẽ sợ nó theo bản năng, cho nên mỗi khi gió sinh tử này xuất hiện thì trái tim của mọi người dường như đều ngừng đập, ai nấy cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn hai luồng gió màu vàng sáng. Sắc mặt đại mộng chân nhân ngay lập tức đen lại, sắc mặt của rất nhiều võ giả Vân Điện cũng trầm xuống. Bà vị minh chủ của Thiên Hạ Thương Minh thấy cảnh tượng như vậy thì trên khuôn mặt cũng là vẻ ảm đạm. Ngay cả lão Cầm cũng còn không ngăn nổi ngọn gió quỷ dị này nên mất mạng chỉ trong nháy mắt thì la trinh và ninh vũ điệp làm sao có thể ngăn cản thậm chí trên mặt vu chiêm hà cũng lộ một tia cười lạnh chắc chắn la trinh không thoát khỏi cái chết ngay trong giây phút ấy ánh sáng trong tay la trinh bắt đầu trở nên lấp lánh hắn úp hai tay lại vào nhau hai luồng ánh sáng với màu sắc hoàn toàn khác lập tức hợp lại là một trong khoảnh khắc ấy toàn bộ trời đất bất ngờ xảy ra biến hóa bầu trời phía trên đang là ban ngày bỗng biến thành ban đêm cũng trên bầu trời đêm đó mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai ngôi sao sáng ngời Một ngôi sao màu cam, một ngôi sao khác màu tím. Giữa hai ngôi sao đang bùng nổ ánh sáng lạ thường, mà ánh sáng đó lại càng rực rỡ hơn trong hai bàn tay của La Trinh. song tinh chi diệu. vẻ mặt La Trinh bình tĩnh, đôi bàn tay vốn còn úp lại đã tách ra ngay lập tức, hắn thản nhiên nói. mươi 729, sao chiến thể là thần võ tối cao nên khi tu luyện cũng có độ khó cao hơn nhiều so với võ kỹ bình thường. Chỉ riêng việc thả cảm giác cho nó ngao du thái hư thôi cũng đủ để ngăn cản võ giả tiếp cận. Kết nối ngôi sao tới 9 phần rồi, khó khăn lại càng thêm khó khăn. Nhưng một khi tu luyện thành công, lợi dụng được sức mạnh từ các ngôi sao rồi chiến đấu kết hợp với cương nguyên thì sẽ bọc phát ra sức mạnh vượt xa tưởng tượng của võ giả bình thường. Lúc trước, vị thiên tôn tên là tinh thần kia đã dựa vào bộ sao chiến thể này mà không có mấy ai là đối thủ trên thượng giới. Chiều đầu tiên của sao chiến thể là sao với đất động, là cấp thấp nhất của sao chiến thể, theo trình tự căn bản nhất, ngay cả như vậy, thì cũng đủ để giúp La Trinh Hồi còn là chiến tương ứng phó lại với chiến tôn cấp cao Nhưng chiêu thức thứ hai lại phức tạp hơn nhiều. Chiêu này cần đưa các loại sức mạnh từ ngôi sao hoàn toàn hòa trộn vào nhau, để sức mạnh bộc phát ra càng lúc mạnh. Mà đặc tính của các sao đều hoàn toàn khác nhau, có sao rất ôn hòa, có sao lại nóng nảy không yên. Ngay lúc hòa trộn sức mạnh vào với nhau cũng sẽ có một chút kháng cự, nhưng một khi tù luyện thành công thì uy lực cũng dâng lên cao bội lần. Hiện tại, La Trinh mới trộn sức mạnh của hai ngôi sao mà thôi. Sau này khi La Trinh kết nối được với nhiều ngôi sao hơn thì uy lực của chiêu thức thứ hai này cũng sẽ càng lớn. Thực tế, chỉ lấy ra một chiêu thứ hai này thì cũng đủ để trở thành một quyền vi chép võ kỹ độc lập rồi. Cho nên chỉ cần nửa bộ trước của sau chiến thể này cũng đủ để cho La Trinh tu luyện rất lâu. Sau khi hai tay La Trinh tách ra, ánh sao màu tím và màu cam hòa quyện lại với nhau, hai loại sức mạnh từ các ngôi sao khác nhau trào ra như nước sôi, tạo thành một vật sáng nho nhỏ, trong đó lờ mờ tỏa ra sương mù có màu sắc rực rỡ, sức mạnh bên trong giường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Lúc La Trinh tu luyện cũng từng chống hai loại sức mạnh của ngôi sao này vào cùng một cho Nhưng khi ấy La Trinh lấy rất ít sức mạnh từ các ngôi sao ra, có lẽ sức mạnh hắn dùng chỉ khoảng bằng hạt gạo, nhưng uy lực bọc phát ra cũng đã khó mà tưởng tượng nổi. Chính La Trinh còn khó có thể khống chế nó trong tay mình, suýt chút nữa thì là mình bị thương. Còn lúc này, hai loại ánh sao được trộn cùng với nhau, tạo thành một quả cầu nhỏ khoảng bằng nắm tay không ngừng sôi sùng sục. Nếu nó nổ ra trong tay La Trinh thì dù hắn đã có được thân thể tiên khí hạ phẩm thì có lẽ cũng sẽ bị nổ tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Nhìn chung xác suất thành công của sòng tinh chi diệu cũng chỉ có trên dưới bốn phần la trinh cũng không hoàn toàn chắc chắn lúc này hắn cũng đang mạo hiểm la trinh cẩn thận ổn định ánh sao trong tay còn gió sinh tử màu vàng kia vẫn đang chậm rãi thổi tới bên này sau đó ánh mắt la trinh chợt lóe lên đột nhiên ném quả cầu to bằng nắm tay kia về phía thôi tà phù phù phù trong nháy mắt này thời gian dường như đã dừng lại ánh sáng trên bầu trời càng lúc càng nhạt đi trong một khắc này tất cả các trận chiến đấu đều ngừng lại mọi người đều thấy khi quả cầu kia lần lượt sao với hai luồng gió sinh tử màu vàng thì lại không gặp bất kỳ trở ngại nào, mà thôi tà và La Trinh đều biến sắc, thứ La Trinh sợ chính là gió sinh tử, không biết gió sinh tử này là thứ quái quỷ gì mà nhìn qua thì không thấy có uy lực gì lớn, nhưng chỉ cần nó lướt qua một cái là có thể mất luôn mạng sống, còn thôi tà lại sợ quả cầu nhỏ đang bay nhanh về phía hắn. Trong quả cầu được La Trinh ném ra kia có chứa sức mạnh mà thôi tà khó có thể tưởng tượng được, cho dù hiện tại thôi tà đã hóa thân thành ác ma Cơ thể đã dũng mãnh tới cực hạn thì có lẽ cũng không thể ngăn cản được. Nếu rơi vào vùng ảnh hưởng của quả cầu nhỏ này thì e rằng bản thân hắn cũng chỉ có một con đường chết. Khi ý nghĩ này đã lói lên trong đầu thôi ta thì làm sao hắn còn dám dừng lại? Hắn bắt đầu nhanh chóng rút lui về phía sau. Sau thời gian khoảng ba nhịp thở, cuối cùng quả cầu nhỏ kia cũng vỡ ra. Suốt mấy năm về sau, các võ giả ở Trung vực đều coi trận chiến này thành trận chiến bảo vệ thành thiên khải. Khi nhắc tới trận chiến này, tất cả các võ giả tham gia vào đó chắc chắn sẽ nhắc tới khoảnh khắc la trinh đánh nhau với thôi tà đây là khoảnh khắc mà hàng vạn võ giả đều khó có thể quên được ngay cả thời gian cũng khó có thể khiến họ quên đi khoảnh khắc này bởi vì nó đã trở thành một truyền thuyết của trung vực được lưu truyền suốt hàng vạn năm sau mọi người đều nhìn thấy quả cầu nhỏ kia bất chợt tỏa ra hai luồng ánh sáng khác nhau rồi phóng lên cao giống như một chậu dầu sôi đổ vào nước sôi ngay lúc cả trời đất đều chìm trong một màu tối đen thì bỗng xuất hiện một quả cầu lửa khổng nổ Lấy thôi tà làm tâm, trong phạm vi mấy ngàn trượng xung quanh hắn, tất cả đều biến mất hoàn toàn, bao gồm cả bức tường của Thành Thiên Khải. Cảm tưởng như có một người khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ một không gian khác, vô cớ quét sạch một khoảng không gian vậy. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta sợ hãi này thì mọi người đều nghe thấy một tiếng động nặng nề phát ra. Dường như của một lúc, lỗ tai tất cả các võ giả đều chảy ra màu tươi, so với uy thế khủng khiếp của thôi tà thi La Trinh ở bên này lại gần như không có ai chú ý đến. Hai luồng gió sinh tử thật sự giống như tử thần, thổi tới trước người La Trinh và Ninh Vũ Điệp, không thể ngăn cản cũng không thể xóa sạch hết gió sinh tử này, bởi nó có thể xuyên qua tất cả, kể cả không gian và thời gian. Trong nháy mắt này, hàng ngàn suy nghĩ đã lóe lên trong tâm trí của La Trinh. Bây giờ nên làm gì? Làm sao để phá giải gió sinh tử này đây? huân có cách nào không? Thanh Long hiểu biết nhiều có cách nào không? Ngay lúc suy nghĩ còn đang hỗn loạn thì hai luồng gió sinh tử khác nhau đã đánh vào trong cơ thể La Trinh và Ninh Vũ Điệp. Vù vù, Tiếng động rất nhỏ, gần như không nghe thấy, không còn cách nào, khi gió sinh tử xâm nhập vào trong cơ thể La Trinh, hắn đột nhiên cảm nhận được một cảm giác vô lực. Quay lại, hắn nhìn Ninh Vũ Điệp, chỉ thấy nàng cũng đang sững sờ nhìn mình. La Trinh cảm thấy lực sinh mệnh của mình đang trôi đi với tốc độ kinh người, mà Ninh Vũ Điệp cũng tương tự. Rốt cuộc nàng cũng không thể duy trì được uy nghi của điện chủ nữa, trên khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt, giống như một tiểu cô nương bình thường đi lạc đang tìm đường về nhà, thất tha thất thèo đi về phía La Trinh. Đúng lúc này, Từ trong đầu La Trinh truyền tới một giọng nói thản nhiên, Thanh Long đột nhiên nói. Ta nghĩ là, trong gió sinh tử này ẩn chứa một tiêu luật nhân quả cho nên mới mạnh mẽ như vậy. Không biết mảnh vỡ thiên đạo có thể hóa giải hay không, rõ ràng là Thanh Long đang nói chuyện trong đầu mình. Nhưng khi La Trinh nghe thấy thì lại như được văng lên ở nơi rất xa, xa tận chân trời. Luật nhân quả là cái gì? La Trinh lặng lẽ hỏi ra câu này, nhưng hắn lại phát hiện ý thức của mình cũng không thể truyền đến cho Thanh Long, chỉ đành phí công vô lực đứng yên tại chỗ nhìn ninh vũ điệp nhào vào lòng mình. Sau đó hai người lập tức ngã lan xuống đất. Luật nhân quả tức là có nguyên nhân thì sẽ có kết quả. Sinh ra là nguyên nhân, chết đi là kết quả. Vì vậy nên khi tiếp xúc với gió sinh tử thì sẽ tiến gần cái chết hơn. Giọng nói của Huân nhẹ nhàng vang lên. Sau đó nàng lại nói tiếp. La Trinh, La Trinh, người phải dùng chân nguyên mở nhẫn tu di là. Lấy mảnh vỡ thiên đạo. Giọng nói của Huân vẫn ở nơi rất xa xôi, nghe âm thanh vang vọng có vẻ như không có thật vậy. La Trinh cảm thấy cơ thể mình trở nên tê liệt, cứng nhắc hắn là bản thân đang chậm rãi chết đi hoàn không thể sử dụng nhẫn tu di của mình bởi vì trên nhẫn tu di có ấn ký của la trinh nếu cưỡng ép mở ra thì toàn bộ không gian tu di sẽ nổ tung nhưng lúc này mà bảo la trinh vận chân nguyên thì khó khăn biết chừng nào hắn chỉ cảm thấy khốn đốn mệt mỏi chỉ muốn ngủ thật say cha hắn lấy một chữ trinh để đặt tên cho hắn với mong muốn hành trình trong cuộc đời hắn vĩnh viễn vô tận chẳng lẽ hành trình cả đời này của hắn lại đặt dấu chấm hết như vậy hắn miễn cưỡng mở mắt ra ông lấy ninh vũ điệp Nhìn thấy hai mắt nàng đã nhắm lại, khuôn mặt đầy vẻ bình yên giống như đang ngủ thì trên mặt La Trinh cũng lộ vẻ vui mừng. Có lẽ, như vậy cũng rất tốt. Trần Nguyên, một chút thôi cũng tốt rồi." Giọng nói của Huân lại vang lên, "Ngươi muốn chết cùng Ninh Vũ Điệp sao? Vậy còn muội muội ngươi? Nàng vẫn còn ở trong tay thôi ta, cho dù thôi ta chết thì những người khác cũng sẽ lợi dụng nàng, ngươi nhẫn tâm sao?" La Yên, trái tim La Trinh đã muốn ngừng đập, nhưng nghe được giọng nói của Huân thì đột nhiên run rẩy một chút hồi phục nhịp đập yếu ớt chúng quy lại thì hắn vẫn còn một người không thể bỏ được cùng lúc đó từng luồng chân nguyên từ trong đan điền la trinh bắt đầu xuất ra chạy dọc theo kinh mạch của hắn rót thẳng vào trong nhẫn tu di tập trung xóa sạch hết ấn ký của bản thân trên nhẫn tu di chiếc nhẫn kia đã trở thành một chiếc nhẫn không chủ quân nhanh chóng lấy ra một mảnh nho nhỏ có khắc hình phượng hoàng trong nhẫn tu di cẩn thận kích hoạt sức mạnh trong mảnh vỡ đó luật nhân quả bao gồm tất cả các loại sức mạnh so với các loại quy luật cơ bản trong thế giới này luật nhân quả càng không có nguyên tắc rõ ràng, cũng càng mãnh nghiệt bà đạo. Mà thiên đạo là nền tảng để xây dựng mọi nhân quả, không biết liệu mảnh vỡ này có thể triệt tiêu nhân quả trong gió sinh tử hay không. Trường 730, mọi thứ trên thế gian này đều có nguyên nhân và kết quả, bởi vì sống ở đời, chắc chắn sẽ là một con đường gian khổ, bởi vì cố gắng tu hay khong chuong 730 moi thu tren the gian nay đeu co nguyen nhan va ket qua boi vi song o đoi chac chan se la mot con đuong gian kho boi vi co gang tu luyen cho nên mới có thành công trong võ đạo, bởi vì, so với sức mạnh của các loại quy luật khác, luật nhân quả lại càng thuần Tuy và trực tiếp hơn. tuy nhien Tất cả nhân quả trên thế gian này đều được xây dựng xung quanh thiên đạo. Khi một thiên đạo được tạo ra, tất cả nhân quả đều đã được quy định, cho nên sức mạnh của luật nhân quả chính là sức mạnh cao nhất trong thiên đạo. Không ai trên thế giới này có thể hiểu rõ hoàn toàn tất cả luật nhân quả, tru khi bản thân trở thành thiên đạo. hoan căng thẳng nhìn La Trinh, tuy nói trong mảnh vỡ thiên đạo có chứa đựng rất nhiều nhân quả, nhưng đây chỉ là một mảnh nhỏ thiên đạo mà thôi. Cho dù là nàng và thanh long thì cũng không có quá nhiều hiểu biết về luật nhân quả lại càng không rõ mảnh vỡ thiên đạo liệu có tác dụng hay không nếu la trinh chết thân thể kiếm linh cũng sẽ dần dần tan biến mà luồng linh hồn cuối cùng còn sót lại trên đời này của huân cũng sẽ mất đi nơi nương tựa và tan biến trong đất trời về phần đám thanh long chỉ sợ lò luyện thần bí sẽ lại bị phủ đời bụi tuy nhiên lúc này mục tiêu của tất cả mọi người không tập trung vào trên người la trinh và Ninh vũ điệp mà họ đang đưa mắt nhìn chăm chú vào phía bên kia trên người thôi tả uy lực tư đòn công kích này của la trinh đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người Một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ, vậy mà uy lực bộc phát ra còn lớn mạnh hơn sinh tử cảnh rất nhiều, rất nhiều. Dưới một kích này, làm sao thôi tà có thể còn mạng? Chỉ cần thôi tà chết, thiên tà Tông cũng sẽ chỉ còn lại một mình vu chiêm hà. Là cường giả sinh tử cảnh, tất nhiên vu chiêm hà cũng khó có thể ứng phó, nhưng cũng chỉ là một cây cột chẳng chống đỡ nổi cả thiên tà Tông mà thôi. Còn các võ giả khác thì chẳng đáng nhắc tới. Trước đây, tinh thế của thiên hạ thương minh và văn điện không thuận lợi cho lắm, sợ rằng cũng chỉ có thể hòa nhau Cả hai bên đều nhận thức được tầm quan trọng của thôi tà. Chém giết đối với bọn họ đã không còn ý nghĩa quá lớn bởi sống chết của thôi tà có ảnh hưởng trực tiếp đến toàn thế cục. Hai luồng ánh sao đan xen lại với nhau dần dần tan biến. Nham thạch, đất vàng, cây cối, tường thành đều hóa thành bột, bị gió thổi bay, dần dần tan biến. Khi khói bụi dần dần biến mất, mọi người đều nhìn thấy ở đó có một người nằm trong cái hố rất lớn. Toàn thân người đó đều đen thui, bên ngoài hoàn toàn bị đốt cháy, giống như một củ khoai lang Làn da toàn thân hắn đều bị đốt thành tro bụi Nằm bất động trên mặt đất Là thôi tà, hẳn là chết rồi Nằm sấp mà vẫn không nhúc nhích Hơn phần nửa là chết rồi Dưới đòn tấn công như thế thì căn bản không có khả năng sống sót Không ít võ giả nhỏ giọng bàn tán Trên tường thành có không ít võ giả hy vọng thôi tà cứ chết như vậy Bởi nếu thôi tà chết thì cũng tương đương với việc bọn họ đã chiến thắng Nhưng ngay trước mắt bao nhiêu người như vậy Thân thể thôi tà lại bất ngờ động đậy Sau khi thấy thôi tà động đậy Trong lòng tất cả mọi người của thiên hạ thương minh và vân điện đều giật thót, trong lòng mọi người đều trầm xuống. Ngay sau đó, Thôi Tà vận động chân tay một chút rồi đứng lên khỏi mặt đất. Tuy hắn có hơi chật vật, nhưng đúng là vẫn chưa chết. Đây, đây, đòn tấn công của La Trinh khủng khiếp như thế đã khiến người ta không thể tưởng tượng được rồi. Vậy mà Thôi Tà lại càng khoa trương hơn, chúng một phải đòn ấy mà vẫn chưa chết, thật sự quá khoa trương. Không ngờ mạng của Thôi Tà lại dai tới vậy. Tâm tình võ giả bên thành thiên khải bắt đầu suy sụp. Còn sĩ khí của võ giả thiên tà tông lại tăng vọt, quả nhiên thôi tà của bọn hắn là cường giả đáng tin cậy. Quốc chủ, uy vũ, quốc chủ, uy vũ, quốc chủ, uy vũ. Nhiều võ giả độc lập lại gầm lên, tiếng rít gào rung trời chuyển đất. Có lẽ hắn cũng đã yếu đi một chút, thứ diện này phải lấy mạng hắn. Ta đi giết hắn. Đại mộng chân nhân nhìn thấy thôi tà trong hố to thì bất ngờ lao về phía đó. Đương nhiên đại mộng chân nhân hiểu rõ, giết được thôi tà mới có thể chấm dứt trận chiến này. Đã trúng một đòn nghiêm trọng như vậy, hiện tại Thôi Tà cũng chỉ như nỏ mạnh hết đà, hắn không tin Thôi Tà bây giờ còn có thể chống lại được nữa. Ngay khi Đại Mộng Chân Nhân vừa mới lao đến bên Thôi Tà thì chỉ thấy thân thể vốn chậm chạp của Thôi Tà đột nhiên nhanh nhẹn hơn, cánh tay bị đốt thành than bỗng đánh một quyền vào Đại Mộng Chân Nhân. Phẻ mặt Đại Mộng ve mat Nhân biến sắc, trong tình huống không kịp đề phòng, làm sao hắn còn có thể tránh được, ấm ấm. Một quyền này trực tiếp đánh Đại Mộng Chân Nhân đang ở đáy hố ra bên ngoài, không rõ sống chết. Mọi người nhìn thấy khuôn mặt đen như than của Thôi Tà, miệng hắn nhích lên, nhé răng ra cười. Trên khuôn mặt đen kịt lộ ra hai hàng răng màu trắng, trông rất kinh khủng. Xong rồi. Mọi người đều hiểu rõ, có lẽ trận chiến tông môn này đã kết thúc. Thôi Tà còn sống. Nhìn qua thì dường như đã bị thương rất nghiêm trọng, nhưng hình như không ảnh hưởng quá lớn tới sức chiến đấu của hắn. Còn La Trinh đâu? Nình Vũ Điệp đâu? Đến lúc này mọi người mới nhớ tới hai người bọn họ. Hai người bọn họ đã ôm nhau cùng nằm trên mặt đất khi la trinh đang chiến đấu với thôi tà hai cơn gió mày văng vẫn còn in đậm trong ký ức của mọi người hai cơn gió kia cũng không bị sức tấn công của la trinh chôn vùi chỉ sợ đã thổi vào la trinh và ninh vũ điệp bọn họ cũng không biết rõ rốt cuộc cơn gió này là thứ gì nhưng ông trùm thiên cổ trong thiên hạ thương minh kia mới bị nó thổi nhẹ một cái mà đã mất mạng làm sao la trinh và ninh vũ điệp có thể ngăn cản thôi tà từ từ bước ra khỏi cái hố lớn bên cạnh hố to tất cả đều chỉ còn lại bột mịn mỗi bước chân hắn đi xuống đều làm bụi tung lên mù mịt chỉ thấy hắn nhanh chóng bước ra khỏi cái hố, đi về phía hai người La Trinh và Ninh Vũ Điệp. Vốn dĩ Huân đã kích hoạt mạnh vỡ thiên đạo, đặt nó ở bên người La Trinh thì phát hiện Thôi Tà đang đi tới, nàng lấy trường thương ra khỏi nhẫn tu di, lắc lắc chỉ vào Thôi Tà, vẻ mặt hôn vô cùng nghiêm túc, mũi thương chỉ vào Thôi Tà, lạnh giọng nói, "Đứng lại." Thôi Tà mở miệng cười nói, "Ta không biết ngươi là cái dạng gì, có lẽ ngươi chính là bí mật lớn nhất trên người La Trinh, La Trinh đã chết, hay là ngươi đi theo ta?" Ha ha. Trên mặt hôn nở một nụ cười khinh bỉ. Thế nào, chẳng lẽ ta không đủ tư cách? Tương lai ta là người mạnh nhất ở trung vực, cả trung vực đều nằm trong tay ta. Ta chính là chú tể, là vương của nơi này. Thôi ta hét lớn, lời này của hắn là nói cho Huân nghe, cũng là nói cho tất cả võ giả ở đây nghe. Đúng là trò cười, một trung vực nho nhỏ, một hạ giới nho nhỏ, thực sự chỉ giống như một con kiến mà cũng dám ngông cổ như thế. Huân khinh thường nhìn chầm chầm thôi ta và tiếp tục nói, trong mắt ta võ giả sinh tử cảnh cũng chẳng bằng hạt bụi lúc trước chỉ cần một ánh mắt chỉ cần một phần triệu sức mạnh là đã có thể giết chết ngươi để ta đi theo ngươi ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách lời nói của huân cũng làm cho mọi người sững sờ kiếm linh bên người la trình này rốt cuộc là cái dạng gì một phần triệu sức mạnh là đã đủ giết chết thôi ta nếu lời nói của huân không phải khoe khoang thì có lẽ sự tồn tại của bọn họ cũng không thể lý giải được lời nói của huân làm cho sắc mặt của thôi ta cứng lại hắn biết nữ nhân dị tộc này có lai lịch không bình thường Nhưng không ngờ lại nghe được những lời từ chối như vậy từ trong miệng nàng. Rớt cuộc nữ nhân này từng có thực lực lớn tới mức nào, nàng xuất thân từ thế lực nào. Ánh mắt thôi tà tiếp tục di chuyển ra phía sau, nhìn La Trinh trên mặt đất, lập tức nói. Thật kỳ lạ, theo lý thì hẳn là La Trinh đã hoàn toàn mất đi khả năng sống, nhưng hình như hiện tại vẫn còn một hơi thở. Nói xong, hẳn không nhìn trường thương của Hoan mà tiếp tục đi về phía La Trinh. Nhìn thấy thôi tà di chuyển, Hoan không chút do dự mà lắc trường thương một cái một luồng sóng vô hình hung hăng đâm lên trên người thôi tà phập sức mạnh một thương này của huân thực ra tương đương với uy lực một đòn tấn công hết sức của la trinh nhưng khi đâm vào trên người thôi tà lại giống như đâm vào bịch bông bị một luồng sức mạnh kỳ lạ ở lớp da của hắn làm biến dạng ngay sau đó thôi tà nắm lấy trưởng thương của huân trở tay lắc một cái đánh huân tan thành vô số kiếm linh những kiếm linh này lại lập tức tập hợp bên trong cơ thể la trinh về phần trường thương trong tay thôi tà sau khi ngắm nghía một chút thì thuận tiện nhét vào trong nhẫn tu di của mình Tiếp tục bước về phía La Trinh. Mười trượng, năm trượng, ba trượng, ánh mắt thôi ta dừng lại ở một khối mảnh vỡ nhỏ nhỏ trên ngực La Trinh, trong hai mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Mảnh vỡ này. Tuy hắn không rõ la lịch của mảnh vỡ này, cũng không rõ rốt cuộc nó có giá trị thế nào, nhưng hắn phát hiện ra tính mạng của La Trinh được kéo dài nhờ vào mảnh vỡ này, nên đương nhiên cho rằng mảnh vỡ này không tầm thường. Thôi ta có đủ khả năng lợi dụng gió sinh tử, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn nắm bắt được nó. Trên thực tế, Ngay cả luật nhân quả là gì thôi ta cũng không biết. Hắn chỉ biết gió sinh tử kia là thứ ta môn hùng ác, bất cứ sinh linh nào tiếp xúc với nó đều phải chết. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.